Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 183 hàng không bán này không? Mới vừa tiến vào phó bản tạp văn tam thế, chính đang chịu đựng quái vật xầy xéo. Cấp độ sơ độ khó đặc thù phó bản hơn Mơ. Cuộc chiến. Đông trinh thập tử quân đã vây thành nguy cấp. hơn Mơ. Thành ngàn cân treo sợi tóc. Dũng sĩ. Chiến đấu đi. Bảo vệ hơn Mơ. Thành. Thành tại người tại. Thành vong nhân vong hơn. Mơ. Cuộc chiến nơi này không thể không nói một hồi tam đại chủng tộc khác biệt. Tam đại chủng tộc không hề chỉ là chủng tộc bất đồng đơn giản như vậy. liền ngay cả người chơi dựa vào sinh tồn bình thường phó bản cũng là không giống nhau. Nhân tộc là tam quốc loại phó bản. Ma tộc là ma thú loại phó bản. Thần tộc chính là thập tử quân đông chinh loại phó bản. Cũng vì vậy. Hoàng Tuyền quét độ khó cao phó bản. Phần lớn đều là tam quốc loại phó bản. Cũng liền chiến đội cấp 2 đặc hiệu phó bản là một ngoại lệ. Tương ứng. Tạp văn tam thế lần này quét cấp độ sơ độ khó phó bản chính là thập tử quân Đông Trinh loại phó bản. Cách này hơn. Mơ. Cuộc chiến. Tại thập tử quân Đông Trinh trong lịch sử. Không coi là gì đó nổi danh chiến dịch. Nhất định chính là thập tử quân giày xéo bộ lạc nhỏ điển hình chiến. Cũng vì vậy. Nhiệm vụ này. Căn bản cũng không đúng quy cách trở thành cấp độ sơ. Sơ. Hoặc là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. độ khó. Chỉ có thể coi là một cái cấp độ sơ độ khó. Nhưng là. Chỉ là cấp độ sơ độ khó. Cũng để cho tạp văn tam thế ới như điên lão huyết. Bởi vì. Tạp văn tam thế được an bài thêm vào trận doanh Không phải dễ như bớn thập tử quân Mà là tức thì bị đổ thành hơn Mơ Thành Đáng thương hài tử Nghe được hệ thống cho ra nhiệm vụ sau đó Tạp văn tam thế khuôn mặt đều xanh biết Vội vàng tìm chi nhánh nhiệm vụ Vội vàng thời gian cấp bách Khoảng cách thập tử quân đến Chỉ có 3 giờ thời gian chuẩn bị Tạp Văn tam thế một tiếng sống to, Đại Thiên sứ chiến đội phân tán bốn phía, bắt đầu tìm chi nhánh nhiệm vụ. Không tìm cũng còn khá. Này một tìm, mọi người trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó. Ta nơi này có một càn quét cường đạo nhiệm vụ. Nhưng là những thứ kia cường đạo tất cả đều là cấp bậc không biết quái vật tinh anh. Làm mau a Tạp Văn. Ngươi xác định đây là cấp độ sơ. Không phải cấp độ sơ. Sơ. Sợi! Pháp khắc! Ta bị dây rồi tạp văn! Ngươi không phải học được một cái kỹ năng phục sinh sao? Nhanh đi cứu người A Pháp khắc! Trước nhất đằng! Ta bên này nhi cũng nguy hiểm thập tử quân còn không có xuất hiện đây! Chỉ là mấy cái chi nhánh nhiệm vụ, liền đem đại thiên sứ chiến đội làm náo loạn, hơi kém diệt đoàn! Cấp bậc không biết A Tạp văn tam thế tâm hoa lạnh một mảnh! Đều đã level 40 rồi! Còn chờ cấp không biết, kia phải là bao nhiêu cấp 50-60 vẫn là cao hơn trên thực tế. Này hơn, mơ, cuộc chiến phó bản bên trong quái vật tinh anh, tất cả đều là le level 70, tất cả đều là cấp 3. Có người muốn nói, hoàng tuyển quét cấp độ sơ, sơ, sơ, đồ khó phó bản, quái vật cấp bật mới le level 40 mà thôi. Vì sao tạp văn tam thế cấp độ sơ phó bản lại là level 70 quái? Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng tuyển quét ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Đây chính là nhất chuyển thời điểm thu được quyển trục. Cao nhất quét bản cấp bật cũng mới level 40 mà thôi. Nhìn thêm chút nữa tạp văn tam thế cách này hơn. Mơ! Cuộc chiến phó bản. Đây chính là nhị chuyển thu được quyển trục. Level 40 là hệ thống đề cử thấp nhất quét bản cấp bậc. Một là cao nhất, một là thấp nhất. Trinh lệch này có thể to lắm đi rồi. Sầm sầm sầm, Mảng lớn ma Pháp hướng về phía tạp văn tam thế đánh tới. Thanh máu, sụp đột ngột, lại sụp đột ngột. Pháp khắc, song đời cũng là đủ bi thảm rồi. Cho tới bây giờ không có phước qua cao như vậy độ khó phó bản. Tạp văn tam thế kinh nghiệm thật sự là quá thiếu sót Nếu là năm người tổ họp làm chi nhánh nhiệm vụ mà nói Nói không chừng cũng sẽ không diệt đoàn rồi Ngàn vạn lần không nên tạp văn tam thế không nên để cho chiến đội thành viên tự do hoạt động Bất quá Nói đi nói lại thì Nếu không phải tự do hoạt động Nếu là tập thể xuất chiến mà nói Nhiều như vậy chi nhánh nhiệm vụ ba giờ căn bản là không làm được Không có chi nhánh nhiệm vụ làm hậu thuẫn Đối mặt minh mông cuồn cuộn thập tự quân quân đoàn kết cục Vẫn là đoàn diệt người chơi tạp văn tam thế Ngài đã thuộc về linh hồn trạng thái Như trong vòng 10 phút vô pháp sống lại Lần này phó bản đem sẽ bị cưỡng chế kết thúc Đếm ngược 599 giây 598 giây 597 giây nhìn từng điểm từng điểm dần dần giảm bớt đếm ngược tạp văn tam thế tâm hoàn toàn nguội đi không có cơ hội đã đoàn diệt coi như không có đoàn diệt cũng vô dụng đại thiên sứ chiến đội bên trong chỉ có tạp văn tam thế một người đạt tới nhị chuyển chỉ có tạp văn tam thế một người có sống lại năng lực bốn người khác dù là còn sống cũng sống lại không được tạp văn tam thế Bạch Quang chợt lói. Một mặt buồn sầu tạp Văn Tam Thế bị đá ra hơi mơ cuộc chiến phó bản. Kết thúc. Để nhất để nhị tên khen thưởng không có mò được. Thật vất vả mò được một cái hạng ba. Kết quả. Căn bản không đánh lại. Trực tiếp bị đoàn diệt. Này nhị chuyển. Coi như là bạch đánh sâu vào. tạp Văn Tam Thế ở chỗ này buồn sầu. Hoàng tuyển cũng là buồn sầu. Viên quân rất nhiều. nhưng là từng cái trại lính đều có danh tướng chấn thủ trương a cao thuận thuần vu huỳnh điền phong chờ một chút đều là ngưu dối tinh dối mù đều là nghiền ép hoàng tuyền tồn tại mỗi một lần đụng phải những thứ này danh tướng hoàng tuyền loại trừ chạy trốn vẫn là chạy trốn chạy trốn hơn nhiều quét bản hiệu suất dĩ nhiên là thấp này không Mắt thấy khói lửa chiến tranh ngày thứ 13 sắp kết thúc. Mắt thấy khói lửa chiến tranh ngày thứ 14 tức thì sắp đến. Hoàng Tuyền mới vừa càn quét xong rồi bốn tòa trải lính. Còn lại trải lính. Như cũ còn có hơn 10 cách đây. Thật ra. Nghiêm khắc trên ý nghĩa rằng. Hoàng Tuyền cũng không có thật đem này bốn tòa trải lính càn quét sạch sẽ. Chỉ là đem tinh anh tiểu quái diệt xong rồi mà thôi. Cho tới bốt. Không đánh lại Căn bản là không đánh lại Cũng chỉ có thể khu cằn nhìn bọn hắn đứng tại bên trong quân doanh Cũng chỉ có thể nuốt xuống nước miếng Hoang tưởng một hồi bọn họ vượt qua tỷ lệ rơi đổ Trung nhỏ Vật cưới bán thế nào lại càng quét không ít kỷ binh Lại quét qua rất nhiều vật cưới vẫn quy củ cũ Đều giao cho Trung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương xử lý Cũng chớ xem thường rồi những tòa kỷ này Đây chính là lượng lớn kim tệ. Đây chính là thần khí thăng cấp chủ yếu tài nguyên. chung nhỏ trả lời cho đắc mệt mỏi không chịu nổi hoàng Tuyền đánh một liều thuốc mạnh. À! Trước mắt mới chỉ đã bán rồi 600 triệu tiền vàng. áp tập! Tiếp tục quét! Ta muốn kiếm đủ một tỷ ô ô ô! Đội trưởng! Người này tốc độ kiếm tiền thật sự là quá trâu bò rồi. Tiếp tục như vậy! Chúng ta những thứ này tiểu đả tiểu nháo thương nhân căn bản là không có đường sống a đúng là kiếm lật. Này vật cưới làm ăn, nhất định chính là lũng đoạn làm ăn. Trước mặt giai đoạn, loại trừ hoàng tuyển có thể theo độ khó cao trong phó bản lấy vật cưới bên ngoài. Người chơi khác, căn bản là không có nguồn hàng hóa. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xong có ra cửa hàng cùng có ra cửa hàng đem vật cưới bán so với tinh khiết kim điêu giống như còn muốn quý. Cũng chỉ có thể cuồng nuốt nước miếng. Quý là mắc tiền một tí. Nhưng là cũng không gây trở ngại hoàng tuyền lãm tài. Nhân tục người chơi cơ số thật sự là quá lớn. Hơn mấy triệu đây. Theo cách này so với lên. Hoàng tuyền quét đến này mấy ngàn thứ vật cưới. Căn bản là cung không đủ cầu. Giống như hiện tại. Có một ít bảnh bao ra hỏa chính cưới vật cưới đứng ở trên quảng trường hưởng thụ mọi người vây xem. Đối với những người này có hâm mộ nhưng cũng có kinh bỉ. cư xe. Vật cưới a, Thật có tiền a phi. Gì đó vật cưới. Rác rưởi mà thôi. Theo bảo ra so ra. Kém xa bảo ra cái kia bảo ra còn có thể là cách nào chúng ta nhân tục loại trừ trí tôn bảo có thể xưng là bảo ra. Còn có ai dám như vậy tự xưng à trí tôn bảo hắn vật cưới rất trâu sao đó là khẳng định. Lần trước tướng quân một phần bên ngoài chiến đấu ta nhìn thấy. Không nói khác. Chỉ là tốc độ di động. liền so với cách này bầy nhà xào mới nổi ngưu hơn nhiều. Hơn nữa kia cùng người khác bất đồng tạo hình. Ta dám đánh cuộc. Bảo ra vật cưới ít nhất cũng là cấp độ sử thi ta, Cấp độ sử thi thiệt giả kia nhiều lắm thiếu tiền à tiền tinh phẩm cấp đều hơn 2 triệu. Cấp độ sử thi căn bản cũng không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Tuyệt đối là hàng không bán đang ở đi dạo phố chí tôn bảo. Hơi kém không có lào đảo một cái ngã xuống. Rất muốn giống lớn một câu lão tử vật cưới là truyền kỳ. Bất quá. Tài bất ngoại lộ. Chí tôn bảo vẫn là buồn bực không lên tiếng lặng lẽ rời đi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 184 tề tổ một đường cho tới trí tôn bảo tại sao lại xuất hiện ở đại quảng trường lên Cũng có nguyên nhân Lần trước quét nữ thần bảo hộ phó bản thời điểm Mọi người đã từng vì quét nữ thần tiền Điên cuồng mua sắm lương phẩm Tinh phẩm trăng Cũng vì vậy Hoàng Tuyền đem mua sắm trang bị nhiệm vụ giao cho đã có qua một lần mua sắm kinh nghiệm trí tôn bảo. Về phần tại sao mua sắm trang bị. Không được a? Như vậy đánh xuống mà nói. Năng lượng ánh sáng quét quét tiểu binh. Những thứ này bốt căn bản là không đánh lại a quét tới quét đi. Tốt nhất cũng chính là tinh phẩm vật cưới. Căn bản là không có tuôn ra cấp độ sử thi vật cưới. Cái này không thể được phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những thứ này bốt tiêu diệt bốt kia tiểu nhất định tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất. Không thể nghi ngờ chính là thay đổi trang bị. Sử thi trang đắt là tốt nhất. Đắt vô pháp tăng lên. Có thể tăng lên. Cũng chính là có trưởng thành hiệu quả thần khí. Cũng vì vậy. Tiểu bảo. ngươi đi chung nhỏ nơi đó lãnh tiền. Sau đó đại mua sắm. Chỉ cần tinh phẩm trang Nhớ Không thể thấp hơn level sáu trăm triệu kim tệ đây Một ngàn kim một món tinh phẩm trang Có thể mua hơn trăm ngàn cái Tăng lên hai ba chục ngàn điểm thần khí kinh nghiệm vẫn là có thể Về phần tại sao yêu cầu không thua kém level 20 tuyền một mặt buồn giàu nhìn biến ảo chi giao Thần khí quả nhiên là một cái hố Thăng cấp yêu cầu chiếm đoạt trang bị cũng liền thôi Lại còn không thể chiếm đoạt thấp hơn tự thân cấp bậc trang bị nhưng nguyên lai like A Đã tăng lên tới level 20 biến ảo chi giao Chỉ có chiếm đoạt không thua kém level 20 trang bị mới có thể thu được thần khí kinh nghiệm Thấp hơn level 20 Cho dù là cấp độ sử thi Cũng không kinh nghiệm Nghĩ tới chỗ này hoàng tuyền cũng có chút nhức đầu Hiện giai đoạn còn dễ nói Trung quy level 20 trở lên trang bị hay là rất nhiều Nhưng là... Sau này thì sao? Đây nếu là biến ảo chi giao tăng lên tới level 90. Há chẳng phải là chỉ có thể chiếm đoạt level 90 hoặc là level 100 trang bị mới có thể rất rõ ràng đạo lý. Càng cao cấp đừng giả bộ chuẩn bị giá cả càng quý. Đã rơi vào thần khí cái này hố to hoàng tuyền sắp bị cái hố hỏng rồi. Cố gắng cày tiền đi bên này nhi... Hoàng tuyển liên tục chiến đấu ở các chiến trường ở viên quân các tòa bên trong trại lính. Dược tiền. Cướp ngựa. Cướp trang bị. Điên cuồng theo ngàn sắm đi một mình cưới trong phó bản trộp lấy tài nguyên. Bên kia Nhi, trí tôn bảo đang ở liên lạc trang bị giao hàng thương, chuẩn bị tiến hành đại mua sắm. ngươi bản vẽ là bao nhiêu cấp le level 40? Không nói gạt ngươi. Ban đầu mua kia bản vẽ. Ta tiêu xài hơn một triệu đây 40 còn tạm được. Đủ loại phẩm cấp sản xuất dẫn đầu bao nhiêu bảo ra. Nói thật với ngươi đi. Ta kỹ năng đắc lên tới level 7 cấp 3. Lương phẩm tỷ lệ 50%. Tinh phẩm tỷ lệ 10%. Cấp độ xử thi tỷ lệ 3. 5%. Thế nào? Còn có thể không tinh phẩm 10% được rồi. Tuy nói thấp một chút. Cũng còn tạm được đi. Coi như ngươi một cách ả gì đó tính ta một người ngươi trước đi lại có ra cửa hàng chờ. Ta kêu thêm vài người bảo ra danh hiệu vẫn là có thể. Này thương nhân mặc dù không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại như cũ thu gian hàng. Hướng lại có ra cửa hàng đi tới. Theo dạng hỏa hổ lô. Chí Tôn bảo ở nơi này đại quảng trường lên đi lang thang không bao lâu liền tìm được hơn 100 cái chế tạo đại sư. Trở lại lại có ra cửa hàng. Hơn một trăm người đứng trong đại sảnh chính nghị luận sôi nổi. Ô vương lão bản. Ngươi cũng tới nữa đây không phải là trương lão bản sao. Đã lâu không gặp các ngươi nói. Này bảo lão bản trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tại sao đem tất cả mọi người đều tìm tới rồi hả không rõ ràng a Không phải là có đại động tác gì chứ được. Không cần đoán. Chính chủ nhân trở lại nhìn chí tôn bảo nghênh ngang quay trở về cửa hàng. Chúng thương nhân lập tức dừng lại nghị luận. Dối rít quay đầu nhìn về phía này bảo ra. Chắp tay một cái. chí tôn bảo rất là khách khí tới một câu. Chư vị đều là trang bị nghề chế tạo đại sư. Lần này mời mọi người đến. Là bởi vì tiểu để có cách bận rộn yêu cầu mọi người giúp một hồi mặt mũi đều là lẫn nhau cho. chí tôn bảo khách khí như vậy. Mọi người tự nhiên cũng tất cả đều là lời hay Bảo ra khách khí Có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó Chúng ta làm hết sức ta đây hồ lão tam nhất là giảng nghĩa khí Bảo ra có chuyện gì cứ việc nói Không chối từ chặt chặt Chúng ta này trên trăm người tề tổ một đường Nhất định là muốn làm đại sự Ta có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác đến cùng chuyện gì à bảo ra Ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu Mau nói đi chuyện gì chuyện tốt Chí tôn bảo lớn tiếng nói Tiểu đệ hiện tại cần đại lượng tinh phẩm trang Nghe rõ ràng Là đại lượng Cho nên Bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là đem chư vị mời tới trong cửa hàng tới Đợi lát nữa tiểu đệ sẽ thống gây chư vị chế tạo trang bị tài liệu cần thiết Sau đó Tiểu đệ sẽ giúp toàn lực thu mua loại này tài liệu Ổn định giá cung cấp cho chư vị chỉ hy vọng chư vị có thể đem hết toàn lực chế tạo trang bị, đem chế tạo ra tinh phẩm trang bán cho tiểu đệ, vô luận bao nhiêu, hết thảy đều muốn ấm vừa dứt lời, mọi người vỡ tổ rồi, gì đó bảo ra, ngươi là nói, chỉ cần chúng ta chế tạo ra tinh phẩm trang, ngươi nơi này tất cả đều thu mua ổn định giá cung cấp tài liệu như vậy ra sức ta. bảo ra xuất thủ chính là bất phàm, Phần này nhi tài lực, bội phục, bội phục lại nói, bảo ra, ngươi dự định giá cả bao nhiêu thu mua à đúng đúng đúng, giá là mấu chốt, bảo ra, rốt cuộc là cái gì chương trình. Ngày ngược lại hấp tấp nói a hấp tấp nói làm ồn thành hỗn loạn rồi, chí tôn bảo lắc đầu cười khổ, chờ đợi hơn 10 giây, đợi mọi người bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Chỉ lấy mua level 20 cùng level 20 trở lên tinh phẩm trang. Level 20 ra 400 kim. Level 30 500 kim. Level 46 trăm kim âm mọi người lại vỡ tổ rồi. Mẹ nhà nó. Bảo lão bản. Giá tiền này cũng quá thấp đi chính phải chính phải. Level 30 tinh phẩm trang hiện giai đoạn giá cả cũng đều là 1.000 ngàn kim. Tuy nói này 1.000 kim là giá bán lẻ. Nhưng là. 500 kim cũng thật sự là quá thấp A Bảo ra. Ngày cho cái giá tiền này. Chúng ta nhưng là làm không công A thương nhân trọng lợi. Mới vừa rồi còn tất cả đều là một bộ nghĩa bạc vân thiên dáng vẻ đây. Trong nháy mắt. Hãy cùng chí tôn bảo đỏ mặt tía tai chém nổi lên giá cả. Chí tôn bảo cho ra giá cả xác thực thấp chút. Tuy nói không đến nỗi lỗ vốn. Nhưng là. Nhưng cũng thật sự là không có bao nhiêu lợi nhuận nhi rồi Bất quá Đã làm qua một lần như vậy thu mua Đối với những người này đã sớm rất biết rồi Chí tôn bảo là một chút đều không đánh sợ Há mồm liền ra Đại gia hỏa nhi trước đừng có gấp Hãy nghe ta nói một câu Phải ta biết giá tiền này có chút thấp So với giá thị trường thấp rất nhiều Nhưng là Đừng quên Ta đây nhưng là đại mua sắm. Không giới hạn số lượng lớn mua sắm. Tiện nghi cũng là phải. Và lại nói. Ta nơi này chính là ổn định giá cung cấp tài liệu. Chỉ là một điểm này. liền tiết kiệm đại gia hỏa không ít chi phí đi cho tới lợi nhuận. Chúng ta đều là người biết. Ta cũng liền thẳng mà nói nói thẳng. Chế tạo trang bị cái nghề này. Chân chính kiếm tiền cũng không phải là những thứ này tinh phẩm trang. Mà là sử thi trang Tất cả mọi người rõ ràng Tinh phẩm trang coi như ngươi làm nhiều đi nữa Không người mua giống nhau là lỗ vốn Chỉ có sử thi trang mới là ổn định Kiếm lớn mua bán muốn làm sử thi trang Vậy thì phải tăng lên kỹ năng cấp bậc Chỉ có kỹ năng cấp bậc cao Tài năng lớn hơn tỷ lệ chế tạo ra sử thi trang lần này Tiểu đề chính là giúp mọi người quét kỹ năng cấp bậc tài liệu Ta bên này nhi ổn định giá cung cấp, rác rưởi vật phàm, lương phẩm giả bộ. Mọi người có thể trực tiếp tìm thị nữ bán ra cho hệ thống, tinh phẩm. Bất kể mọi người chế tạo ra bao nhiêu, chỗ này của ta tất cả đều thu mua. Cho tới sử thi trang, chế tạo ra huyên để có thể trực tiếp ở chỗ này của ta gửi bán không bước chân ra khỏi nhà quét kỹ năng. Này phục vụ. Dám hỏi chư vì hài lòng không võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 185 thịnh sự hài lòng lại hài lòng bất quá. Đều là người biết. Cũng biết sở thăng cấp kỹ năng tầm quan trọng. Kỹ năng cấp bậc càng cao. Sản xuất sự thi trang tỷ lệ liền đại. Tốc độ kiếm tiền cũng liền càng nhanh. Này muốn thật có thể một mực như vậy quét xuống mà nói level 10 tuyệt đối không phải việc khó. Như vậy. Có thể một mực quét xuống sao bảo lão bàn. Ngươi nói vô hạn thu mua là thực sự sao coi như giá cả hạ xuống 5-600 kim một món cũng không rẻ a? Vô hạn thu mua thiệt giả bảo ra. Không phải là không tin tưởng ngươi. Chuyện này thật sự là quá điên cuồng. Phải biết. Chúng ta quét kỹ năng cũng phải cần rất nhiều tiền vốn. Nếu không phải có thể tiền mặt mà nói. Chúng ta có thể quét không đứng lên chính phải chính phải. Bảo ra, ngài cho câu nói thật, đến cùng tính bao nhiêu tiền thu mua trang bị không thể đánh lấy vô hạn thu mua ngụy trang gặp chúng ta xuống giá a sáu trăm ghim bán sỉ giá thật tại là quá thấp. Cũng khó trách những thương nhân này môn tính toán chi ly. Không có giải thích. Chí tôn bảo trực tiếp lên một đạo cứng rắn thức ăn, một chương chính mình cửa hàng tài chính tiệt đồ phát ra. trăm hai 745 824 trợn tròn mắt. Tại chỗ này chừng 100 người toàn đều trởn tròn mắt. Ti, này, này, này rời ả bao nhiêu tiền ạ ta đếm số 1, 2, 3. The nằm. 9 vì số. 600 triệu. À, à, à. Không có khả năng. Không có khả năng. Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy nằm cây rãnh? Coi như 600 ghim một món. Này 600 triệu há chẳng phải là có thể thu mua 1 triệu trang bị hoa ha ha ha. ha. Quét. Các huyên đệ. Vội vàng quét lên. Một người mười ngàn cái tinh phẩm trăng. Quét A 600 triệu kim tệ. Các huyên đệ. Hôm nay nhất định phải đem này 600 triệu quét xong rồi xông lên A điên rồi. Bị này 600 triệu kim tệ cho hết kích thích điên rồi. Đối với những tiền này nhiều lắm là cũng liền triệu ra hỏa tới nói 600 triệu nhất định chính là không dám tưởng tượng tồn tại. kia còn có cái gì tốt do dự Vội vàng quét đi a Chờ một chút còn có tài liệu Đại gia hỏa đều báo mình một chút tài liệu Ta giúp mọi người thu mua tài liệu Cách gọi là hỗ trợ thu mua Cũng không phải là thật hỗ trợ mua Mà là hấp dẫn người chơi khác Đem những tài liệu này gửi bán đến Lại có ra cửa hàng Cho tới như thế nào hấp dẫn Rất đơn giản Miễn trừ tiền phí tổn là được rồi Này không, đợi mọi người đem chính mình chế tạo trang bị tài liệu cần thiết báo sau khi đi lên Chí Tôn Bảo thảo luận một chút phát hiện Trên căn bản đều là cơ bản giống nhau Tổng cộng cũng liền hơn 30 loại tài liệu mà thôi Mở ra cửa hàng thiết trí danh sách Đem này hơn 30 loại tài liệu gửi bán tiền phí tổn thiết lập là số không. Rồi sau đó Chí Tôn Bảo liền kêu lên mạc thiếu quân đám người tới sát đại quảng trường lên, bắt đầu làm quảng cáo. Không làm quảng cáo không được a. Hiện tại cũng không phải là trước kia. Giống như trước, liền mấy nhà cửa hàng cơ hồ chính là lũng đoạn kinh doanh. Hiện tại cũng không xong rồi. Liền này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cửa hàng như măng mọc sau cơn mưa bình thường thành lập. Đại quảng trường phía tây kia mấy trăm gia cửa hàng, tất cả đều bị người chơi thu mua. Không có một gian nhàn rỗi. Còn rất nhiều người chơi không có mua. Được cửa hàng còn rất nhiều người chơi chính vung vẩy túi tiền muốn cầu mua xe cần hen cửa hàng. Đều biết cửa hàng là một một ngày thu đấu vàng tài nguyên. Người nào chịu bán ra a Đều tại cẩn thận kinh doanh. Cũng nghĩ tài nguyên cuồn cuộn. Cửa hàng hơn nhiều cạnh tranh tự nhiên cũng liền kịch liệt rất nhiều. Muốn từ nơi này mấy trăm ra trong cửa hàng bộc lộ tài năng. Hấp dẫn khách hàng, cũng chỉ có thể gia tăng ưu đãi lực độ. Lần này vì hoàn thành hoàng tuyển nhiệm vụ, chí tôn bảo cũng là không đếm xỉa đến. Trên danh sách này hơn 30 loại tài liệu, hết thảy đều là miễn tiền phí tổn. Chú ý, là toàn bộ miễn trừ. Ngay cả hệ thống yêu cầu thu 4% thuế vụ cũng bị chí tôn bảo cho ước tiền rồi. Còn có cái gì so với cái này lớn hơn ưu đãi không có? Trừ phi có người chơi dự định lỗ vốn kiếm thép, nếu không căn bản là không có đối thủ cạnh tranh. Quảng cáo, đánh ra ngoài. Người chơi tràn vào lại có ra cửa hàng. Gửi bán điên cuồng gửi bán mẹ nhà nó. Gì đó cái tình huống. Ta mới vừa phủ lên tại sao lại bị dây ta đi. Lúc nào những tài liệu này như vậy được hoan nghênh rồi hả không hiểu nổi à. Lúc trước những tài liệu này cũng đều là bất ôn bất họa. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi hả Ồ đội trưởng Ngươi xem Đây chẳng phải là ban đầu bán chúng ta level 30 sử thi chiến phủ lão trương sao Như thế cũng ở nơi đây ta đi Rất nhiều chế tạo đại sư a. Gì đó cái tình huống chí tôn bảo mời tới này chừng 100 người Đều là chế tạo ngành nghề đại sư Thời gian dài tại đại quảng trường lên bày sạp Đều là có danh tiếng chủ nhân biết bọn hắn không phải số ít. Giờ phút này, những thứ này gửi bán tài liệu người chơi nhìn đến này trên trăm chế tạo đại sư tề tổ một đường tư thế. Lòng hiếu kỳ thoáng cách liền lên tới. Tiến lên sau khi nghe ngóng. Nhảy. Cái gì 500 kim một món le ba 30 kinh phẩm trang lão trương? Ngươi không có phúc hậu a. Ban đầu bán ta nhưng là một ngàn kim không phải ta đây lão trương không có phúc hậu. Ngươi có thể nhìn được rồi. Đây là bán xỉ giá cả. Biết không hiểu cái gì kêu bán xỉ giá cả. Ngươi muốn là xuất ra 600 triệu tới bán xỉ. Ta cũng cho ngươi 500 kim một món cái gì 600 triệu đùa gì thế giải thích cho ngươi không thông. Đi một bên. Ta đây bận biểu đây đều rất bận rộn. Đối mặt 600 triệu kim tể này một cái bánh ngọt lớn. Này trên trăm số chế tạo đại sư hơi ghém không có bận biểu. Đều là tranh đoạt từng giây từng phút chế tạo trang bị. Cũng muốn ở nơi này khối bánh ngọt lớn lên tàn nhẫn cắn một cái. Không chỉ bọn họ. Rất nhanh. Một ít nghe tin mà kiếp sau sống game thủ chuyên nghiệp cũng gia nhập vào. Cũng bắt đầu cuồng quét kỹ năng độ thành thạo Đừng xem trí tôn bảo đem giá cả giảm thấp xuống rất nhiều. Nhưng là đối với những thương nhân này tới nói như cũ có lợi nhuận. Trí tôn bảo cho ra giá cả. Là dựa theo level 5 chế tạo nghề nghiệp tỷ lệ thành công tính ra. Chỉ cần đẳng cấp cao hơn level 5 chế tạo tỷ lệ thành công liền có thể tăng lên là có thể dần dần có lãi. Này không. Rất nhiều cấp bậc mới cấp 3 cấp 4 người chơi. Cũng gia nhập vào. Cho dù là lỗ vốn. Cũng vẫn chẳng ngó ngằng gì tới gia nhập vào. Không cầu khác chỉ cầu vội vàng lên tới level 5. Đến lúc đó. Liền có thể kiếm lấy lượng lớn kim tệ. 600 triệu kim tệ đây. Coi như mấy trăm người cùng nhau quét. Cũng có thể quét lên thời gian rất lâu. Chế tạo hơn nhiều đối với tài liệu nhu cầu lượng tự nhiên cũng đã lớn. Những thứ kia gửi bán tài liệu, phủ lên không bao lâu, liền bị đám này chế tạo đại sư tiêu hao sạch sẽ. Đã như thế, càng là hấp dẫn vô số gửi bán tài liệu người chơi. Vì vậy, ta... Mới vừa treo lên đi tài liệu liền bán hết Thật là nhanh À bán rồi chúng ta quét tài liệu giống nhau a Vì sao ta còn không có bán đi Ngươi bán bao nhiêu tiền mười kim một đơn vị Ngươi đây à khe nằm Ta mới chín kim a ngươi treo ở cái nào cửa hàng liền Lần trước chúng ta đi cái kia Tứ Hải Dương cửa hàng a lau Ngươi treo nơi đó làm cái gì Vội vàng rút lui đi Lại có ra cửa hàng Bọn họ làm hoạt động đi Không thu thủ tục phí. Nhớ. liền treo mười kim. Hiện tại những tài liệu này bán có thể phát hỏa được. Ta đây phải đi hạ giá chuyện như vậy. Quả thực là thái thường thấy. Những thứ kia tại cách khác cửa hàng gửi bán tài liệu người chơi. Dứt khoát lựa chọn hạ giá. Qua tay đem những tài liệu này gửi bán đến lại có ra cửa hàng. Không riêng gì những tài liệu này. Lại có ra cửa hàng tiếng người huyên náo. Càng là hấp dẫn vô số khách hàng liền ngay cả những thứ kia gửi bán trang bị cùng đảo cổ người chơi Cũng bị hấp dẫn tới Vì vậy Cũng không lâu lắm Lại có ra cửa hàng giá hàng liền bị trống bạo. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 186 Hai cấp thần khí muốn chính là loại nhịp điệu này Hấp dẫn nhiều như vậy trang bị chế tạo đại sư tề tổ một đường Cuồng quét kỹ năng độ thành thạo Cũng vì trí tôn bảo mang đến đầy đủ tinh phẩm trang. Nhiều như vậy trang bị, nếu là dựa vào chiến đội cùng chung không gian truyền mà nói, vậy cũng có bận rộn. Đơn giản. Hoàng tuyền trực tiếp đem biến ảo chi giao rời đi cho trí tôn bảo, khiến hắn ở bên ngoài trực tiếp tăng lên. Đã như thế, hiệu suất tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Theo cửa hàng lấy ra hàng hóa thời điểm. Có cách đại lượng lấy ra chức năng. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, lượng lớn trang bị là có thể đem chí tôn bảo ba lô nhét đầy. Rồi sau đó, một trận điên cuồng thời điểm, lượng lớn trang bị liền bị biến ảo chi giao chiếm đoạt, Thăng tăng lên điên cuồng mượn lượng lớn tinh phẩm trang. Cũng không lâu lắm. Biến ảo chi giao cũng đã tăng lên tới level 30. Tuy nói biến ảo chi giao bản thân không có thuộc tính. Nhưng là tăng lên tới level 30 sau đó. Biến ảo chi giao đã có thể chiếm đoạt level 30 trang bị Cách này cũng tương đương với gián tiếp tăng lên biến ảo chi giao uy lực Vẫn chưa xong Tiếp tục chiếm đoạt Trăm cái Ngàn cái Vạn cái Đinh đông một tiếng biến ảo chi giao thuận lợi tăng lên tới level 40 khe nằm Lão đại Ra đặc hiệu rồi trí tôn bảo tiếng hô bên trong Tràn đầy không giấu được hưng phấn này hưng phấn, cũng lây mọi người. Gì đó đặc hiệu phát tới xem một chút ta. Thần khí bản thân thì có thần hồn đặc hiệu, hơn nữa cấp 2 đặc hiệu. Đây là muốn Nghịch Thiên a o o o. Ta cũng muốn thần khí. Ta cũng muốn tại mọi người dưới sự thúc dục. Một chương tiệt đồ xuất hiện ở chiến đội nói chuyện phiếm băng tần. Theo sát phía sau, Chí Tôn Bảo tiếng thúc dục vang lên, lão đại Mau chọn một cách đặc hiệu, chỉ có một phút lựa chọn thời gian. Theo kỹ năng cấp hai đặc hiệu giống nhau, hệ thống chỉ cho ra một phút lựa chọn thời gian. Lập tức, hoàng tuyển liền vội gấp nghiên cứu này ba cách đặc hiệu. ti không trách thần khí thăng cấp đại giới lớn như vậy chứ. Này đặc hiệu cũng quá nghịch thiên đi đáng giá. Tiêu xài nhiều tiền như vậy tăng lên thần khí cấp bậc. Tuyệt đối đáng giá rồi a Thuộc tính tăng phúc. Trang bị biến ảo chi giao sau, có thể bị động tăng lên toàn thuộc tính 80 điểm, vốn thuộc tính đem tự động tăng phúc đến biến ảo vũ khí bên trên. Bơ cấp tốc chi giao bị động tăng lên sở hữu biến ảo vũ khí 20% tốc độ công kích Cơ thần hồn tăng phúc hiếm hoi đặc hiệu biến ảo chi giao lớn nhất trí nhớ lượng tăng lên tới 8 cách. Ba cách đặc hiệu, mỗi một cách đều rất cường đại, để cho Hoàng Tuyền có chút không biết như thế nào lựa chọn rồi. Tốt tại còn có đồng đội hỗ trợ nghĩ kế. Lão đại, mãnh liệt đề nghị điều thứ nhất đặc hiệu, 80 điểm toàn thuộc tính đây. Thuộc tính là cơ sở. Cách này đặc hiệu tuyệt đối vật vượt qua giá trị ta cũng cảm thấy vậy. 80 điểm toàn thuộc tính, vô luận phát ra vẫn là phòng ngự. Cũng có thể được đến không tệ tăng lên lại nói. Điều thứ hai đặc hiệu cũng không tệ nha. 20% tốc độ đánh tăng phúc. Phối hợp lên trên long đảm lượng ngân thương. Kia phải là gì đó tốc độ công kích điều thứ ba rác rưởi nhất rồi. Còn hiếm hoi đặc hiệu đây. Dám dùng không có chút mọi người phân tích rất đúng chỗ. Giống bây giờ. Biến ảnh chi giao nguyên bản kia 6 cái trí nhớ cách còn không có lớp đầy đây. Cũng chỉ có long đảm lượng ngân thương Lôi trạch pháp trưởng Giáo chủ pháp trưởng này ba cây vũ khí Còn như cũ còn lại ba cái cách Đã như thế Thần hồn tăng phúc đầu này đặc hiệu căn bản là không có cái gì tác dụng Cho nên tiểu bảo Lựa chọn điều thứ ba đặc hiệu phúc đang giúp hoàng tuyển nghĩ kế mọi người một cách lão huyết phun ra ngoài Cái gì? Lão hoàng Ngươi chọn điều thứ ba đặc hiệu mẹ nhà nó Đội trưởng, hợp lấy mới vừa rồi chúng ta phân tích nhiều như vậy. Ngươi căn bản là không có nghe vào u áp tặc. Một ngày nào đó ngươi biết hối hận lão đại. Vì sao muốn chọn điều thứ 3A? Thật lòng không hiểu a đều bị hoàng tuyền này không nói phải trái lựa chọn cho chỉnh hồ đồ. Ai cũng không có nhìn ra điều thứ ba này đặc hiệu có chỗ nào cao minh. Tại sao lại vào hoàng tuyền pháp nhãn? Nguyên nhân rất đơn giản hiếm hoi đặc hiệu. Thấy rõ Đây chính là hiếm hoi đặc hiệu Không chọn đúng chỉ tuyển quý Chính là cái ý này Nhi không giải thích cũng còn khá Này vừa giải thích Phúc tất cả mọi người đều Đều bị hoàng tuyển vị này Tính lựa chọn cho tức khóc Đại ca Đây là thần khí A Không phải hàng bình thường A Chúng ta không buồn nôn được không lão hoàng Ngoan ngoãn Bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm Hiếm hoi đặc hiệu cũng không thấy chính là tốt đặc hiệu A. Chúng ta chọn cái thứ nhất. Có được hay không áp tặc Ngươi đã không có thuốc nào cứu nổi đội trưởng Ta nghe đến cái này biến ảo chi giao đang thúc thiết đều tại khuyên. Đều không đành lòng tâm nhìn này tốt lành thần khí bị hoàng tuyển tùy hứng hủy diệt. Nhưng là. Còn nhầm chức tính. Nhìn đếm ngược còn dư lại không có mấy. Hoàng tuyển một tiếng giống to. Tiểu bảo. Chọn điều thứ ba Nhanh không có biện pháp Biến ảo chi giao là hoàng tuyền Hắn nói như thế tích liền như thế tích đi Nhắm mắt lại Chí tôn bảo một mặt thống khổ đem biến ảo chi giao cấp 2 đặc hiệu lựa chọn vì thần hồn tăng phúc Đáng tiếc Tốt như vậy thần khí Nhưng lựa chọn một cách như vậy rác rời đặc hiệu Mọi người Đồng loạt thở dài Nào ngờ Điều thứ ba này đặc hiệu Là hoàng tuyển nghĩ cắn kẽ sau làm ra lựa chọn. Mà cũng không phải là hắn cái gọi là tùy hứng. 80 điểm toàn thuộc tính hiện giai đoạn đến xem. Tăng lên hiệu quả xác thực rất rõ ràng. Nhưng là. Nếu là đặt ở hậu kỳ. Theo level 100 trang bị so ra. Nay 80 điểm toàn thuộc tính tăng phúc nhưng liền có cũng được không có cũng được rồi. Cho tới 20% tốc độ công kích. Tuy nói là tỷ lệ phần trăm tăng phúc, nhưng chỉ là đối với cận chiến đà kích hữu hiệu, đối với tầm xa kỹ năng phóng ra không chỗ dùng chút nào. Ngược lại thần hồn tăng phúc đầu này đặc hiệu, hệ thống nếu cho ra hiếm hoi đặc hiệu đánh giá, hắn ẩn nút giá trị khẳng định cao hơn trước hai cách đặc hiệu. Hơn nữa, tuy nói hiện tại này tám cái trí nhớ cách có chút dư thừa, nhưng là về sau nhưng chưa chắc. Tám cái trí nhớ cách Có thể cực lớn phong phú chiến đấu đa dạng tính Cho nên Liền nó như thế một phen suy tính Sau đó Hoàng tuyền mới lựa chọn Điều thứ ba này đặc hiệu Bất quá Đắt như thế Hoàng tuyền tương đương với đem dễ như trở bàn tay Lợi nhuận đầu tư cho tương lai Đối với trước mắt đối mặt ngàn Giảm đi một mình cưới trong phó bàn khốn cảnh Nhưng không có bao nhiêu trợ giúp Tiểu bảo Mau chóng sách thăng long mật lượng ngân thương thần khí cấp bậc chỉ có thể gửi hy vọng vào long đảm lượng ngân thương rồi. Bất quá. Long đảm lượng ngân thương làm một đem vũ khí cận chiến, đả kích có thừa nhưng phòng thủ chưa đủ. Vừa vặn. Hoàng tuyền giờ phút này đối mặt khốn cảnh. Cũng không phải là đả kích chưa đủ. Mà là phòng thủ chưa đủ. Trương à. Cao lắm chờ bốt. Đều là đả kích sắc bén rất. Bằng hoàng tuyển giờ phút này thực lực Căn bản là gánh không được bọn họ đả kích Ngược lại phát ra Bất kể là phản kích đà loa hay hoặc là hồi phục chú Cũng có thể tạo thành tổn thương Dù là thấp một ít Nhưng cũng là tổn thương Phải nghĩ biện pháp để cao năng lực sinh tồn A rất rõ ràng Nếu là có thể gánh vác những thứ này bốt đả kích Bằng vào hồi phục chú hoặc phản kích đà loa phát ra Đánh chết bọn họ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Nhưng là Như thế nào để cao năng lực sinh tồn buồn sầu Trên người ba cây thần khí tất cả đều là vũ khí Nếu là có cái phòng cụ thần khí là tốt rồi gánh không được a đáng ghét. Những thứ này bốt đều cưới vật cưới Tốc độ di động nhanh rất Thả chiến thuật con diều căn bản là không thi triển được mẹ nhà nó Như thế đưa cái này quên làm ánh mắt quét đến cột kim thời điểm. Hoàng tuyền trong mắt. Thoát ra một vệt tinh quang. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 187 leo lên khoa ký cây thả diều là một cái rất cổ lão chiến đấu. Chỉ cần là tầm xa nghề nghiệp. Cũng chưa có không biết cách này chiến đấu. Nhưng là. Hoàng tuyền mặc dù thân kiêm trí xả cách này tầm xa nghề nghiệp. Lại lớn đa số đều là lấy chữa trị làm chủ. Phát ra thời điểm càng nhiều là dựa vào cận chiến hệ phản kích đà loa. Vô hình chung liền sơ sót một cách kỹ năng. Một cách đủ để cho hắn lấy yếu thắng mạnh kỹ năng. Nổ lôi chú. Trước mặt kỹ năng cấp vật 6. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 18970 không điểm kỹ năng độ thành thảo. Sử dụng tần số thấp. Kỹ năng độ thành thảo tự nhiên quét chậm. Đồng dạng là trí lực hệ hồi phục chú Đã lên tới cấp 3 Này nổ lôi chú vẫn còn kém gần hai chục ngàn điểm độ thành thảo tài năng đạt tới cấp 3 Cũng là đủ chậm Dĩ nhiên Này chậm Chỉ là đối với hoàng tuyển cá nhân mà nói Đối với cái khác trí giả tới nói 6 cấp đã là hy vọng xa vời tồn tại Phải biết Bình thường trí giả căn bản là không có hoàng tuyển biến thái như vậy năng lượng giá trị hồi phục tốc độ. Căn bản là không có nhanh như vậy làm phép tần số. Kỹ năng độ thành thảo quét lên. Chậm rối tinh dối mù. Bất quá. bảy không điểm nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ. 6 giờ. Tốc độ mau hơn nữa. Cũng ít nhất yêu cầu 6 giờ tài năng quét đến thất cấp A. 6 giờ liền 6 giờ đi Dù sao thần khí thăng cấp cũng là cần thời gian Ở bên ngoài Chí Tôn Bảo đang lấy tốc độ cực hạn cuồng quét thần khí độ thành thảo Tuy nói biến ảo chi dao đã thành công lên tới level 40 Nhưng là Biến ảo chi dao chiếm đoạt long đảm lượng ngân thương Nhưng vẫn như cũ level 10 Muốn tăng lên tới level 40 Còn cần thời gian phải rất lâu Còn có mạnh đức kiếm, coi như hoàng tuyển duy nhất một đem phụ tá vũ khí. mạnh đức kiếm tăng lên cũng là bắt buộc phải làm. Dù là không tính hắn đặc hiệu, chỉ là bổ sung thêm thuộc tính cơ sở. Cũng có thể tăng lên hoàng tuyển một mảng lớn thực lực. Hai cây thần khí đều cần tăng lên. Vừa vặn thừa dịp thời gian này quét quét kỹ năng. chung nhỏ. Giúp ta làm một cách level 40 lôi hệ pháp trưởng không có biến ảo chi giao Không có cách nào tại trạng thái chiến đấu hoán đổi vũ khí Hoàng tuyền chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác Lấy trước một cách level 40 sử thi trang hóa làm một lăn lộn Tốt tại Chủ lưu bai level đều đã 35 cấp chi phối Cài phó bản tình cờ cũng có thể tuôn ra level 40 trang bị Đổ cũng không đến nỗi không mua được Này không Rất nhanh Một cách ba thuộc tính trí lực cực phẩm lôi hệ pháp trưởng xuất hiện ở chiến đội cùng chung bên trong không gian Một triệu kim tể mà thôi Đối với thân gia mấy trăm triệu hoàng tuyền tới nói Này một ít tiền căn bản cũng không tính tiền Tay cầm nổ lôi chi trưởng Hoàng tuyền bắt đầu cuồng quét kỹ năng Cũng không đi dẫn đến những thứ kia đại bộ đội rồi liền chuyên chọn những thứ kia tuần tra viên quân lính tuần phòng hạ thủ sầm dầm, dầm Trong lúc nhất thời Viên quân bên ngoài đại doanh lôi minh trần trần Giống như là bão táp lại sắp tới tiết tấu Năng lượng giá trị quá đầy đủ Một giây một lần làm phép tốc độ ổn định rất. Hoàng tuyển trí lực thuộc tính Mặc dù nghiền ép không được phó bản bên trong bốt Nhưng là Đối với cái này chút ít thức ăn le level 40 Quái vật tinh anh tới nói Cũng tuyệt đối là nhân vật khủng bố Mỗi một cách nổ lôi đánh hạ, đều là hơn ngàn điểm thương tổn. Mấy đạo nổ lôi đi xuống, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Trong lúc vô tình, thời gian đã đi qua nửa đêm không giờ. Khói lửa chiến tranh đã tiến vào thứ ngày 14. Quét giã, quét giã, giao dịch, giao dịch. Cả thế giới, tại trải qua đất sung núi chuyển bình thường nhì chuyển sóng gió sau. Lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Cũng chỉ có bị hoàng tuyển đánh hai cái bạc tai hơn tết. Vẫn còn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm chuyển chức người thân phận chân thật. Nhưng không biết. Bọn họ mục tiêu. Đang ở phó bản bên trong quét kỹ năng độ thành thảo đây. Muốn tìm được. Nằm mơ đi thôi. Sầm sầm sầm. Không bao lâu tới lui tuần tra lính tuần phòng liền bị hoàng tuyển cho diệt tuyệt. Không có biện pháp. hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là đi tìm những thứ kia trại lính đại bộ đội quét kỹ năng độ thành thạo tìm những thứ này đại bộ đội liền tự nhiên sẽ gặp phải bốt gặp phải bốt cũng chỉ có thể chạy trốn tốt tại còn có một cái a zip này chi tâm để cho hoàng tuyền không đến nỗi không đường có thể trốn nhưng là như vậy đánh một chút rừng một chút kỹ năng độ thành thạo quét lên dĩ nhiên là chậm này không đông phương đã hơi sáng Ban ngày tức thì hạ xuống, nổ lôi chú độ thành thảo. Khoảng cách lên tới thất cấp, như cũ còn kém gần một vạn điểm. Ngược lại ở bên ngoài thăng cấp thần khí trí tôn bảo thu hoạch rất phong phú. Long đảm lượng ngân thương, đã thành công lên tới level 40. Tại hoàng tuyển gõ bàn xuống, thứ hai cấp đặc hiệu cũng cuối cùng xác nhận. Thông qua chiến đội cùng chung không gian thăng cấp sau biến ảo chi giao lại lần nữa trở lại hoàng tuyền trong tay. Ánh sáng chợt lóe. Biến ảo chi giao hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương. Rồi sau đó, nhìn long đảm lượng ngân thương thuộc tính, hoàng tuyền khóe miệng nở rộ nụ cười. Long đảm lượng ngân thương. Thần cấp vũ khí hạng nặng bạch mã ngân thương triệu tử long. Không sai. Đây chính là kia cách ngân thương đeo sau. Gia tăng 320 điểm công kích lực Gia tăng 40 điểm lực lượng Gia tăng 40 điểm toàn thuộc tính cấp hai đặc hiệu hoành tảo thiên quân hiếm hoi đặc hiệu Sử dụng long đảm lượng ngân thương phát động công kích lúc Có 50% tỷ lệ kích động nhị liên đánh Ở đơn vị lúc công kích trong phòng đối với mục tiêu liên tục phát động hai lần đả kích Đòn công kích này có thể kích động kỹ năng thần khí chi hồn long chiến vô giá Ngươi nghĩ rằng ta là kịch cẩm nhẹ võ sao sai lầm rồi ta là mau lẻ nhẹ võ trước mặt cấp bậc 40. Thăng cấp level 50 yêu cầu một vạn thần khí kinh nghiệm chiếm đoạt trang bị có thể được thần khí kinh nghiệm. Level 40 long đảm lượng ngân thương. Cơ sở lực công hai 320 điểm. Bạo lực không gì sánh được. 80 điểm lực lượng tăng phúc. Cách khác ba vòng thuộc tính cũng cắt bỏ thêm 40 điểm. Rất là cường hãn. Trọng điểm là cấp 2 đặc hiệu. Theo biến ảnh chi giao giống nhau. Thăng cấp đến cấp 2 lúc. Long đảm lượng ngân thương cũng xuất hiện ba cách đặc hiệu. Trong đó một cách cũng là toàn thuộc tính thêm 80 điểm đặc hiệu. Lại như cũ bị hoàng tuyển không đồng ý. Chỉ tuyển quý không chọn đúng như thế lý niệm. Hoàng tạo thiên quân cách này hiếm hoi đặc hiệu trở thành nhất định chọn. huống chi. Hoàng tuyển nhưng là học được một cái cấp độ truyền kỳ phong ma loạn vũ kỹ năng. Coi như lực lượng hệ kỹ năng. Nên kỹ năng tỷ lệ phát động đã đạt đến 100%. Phối hợp với long đảm lượng ngân thương. Một đơn vị lúc công kích trong phòng liên tục hai lần kỹ năng phát ra. Đánh ra tổn thương. Tuyệt đối ra sức. Thưởng thức một phen sau đó. Hoàng tuyển nhưng đem này long đảm lượng ngân thương thu vào. Không gì khác. Này long đảm lượng ngân thương mặc dù phát ra ra sức Nhưng đối với phòng ngự không có bao nhiêu trợ lực Cầm lấy này long đảm lượng ngân thương khiêu chiến bốt Kết quả vẫn là thua Chiếm đoạt dùng biến ảo chi dao cắn nuốt hết level 40 nổ lôi chi trưởng Thay đổi xuống nguyên bản lôi trạch pháp trưởng Hoàng tuyển lại lần nữa xông ra ngoài Lại lần nữa cuồng quét nổ lôi chú độ thành thảo Tiếp tục quét bên ngoài Lại có ra cửa hàng thịnh sự vẫn không có kết thúc. Hoàng tuyển theo trong phó bản liên tục không ngừng quét ra vận cưới chung nhỏ đem những tòa kỷ này chuyển hóa thành. Kim tệ, rồi sau đó, những thứ này kim tệ lại bị chuyển tới trí tôn bảo trong tay, tăng lên điên cuồng thần khí. Những thứ kia chế tạo đại sư xem như thoải mái đến nhà. khoa khá ha ha Lên tới tám cấp. Ta chế tạo công nghệ đã lên tới 8 cấp à 8 cấp đây không phải là kiếm bổn không lỗ rồi hả đó là tự nhiên. ngươi cũng không kém à. Level 7 cũng là kiếm bổn không lỗ đó là khẳng định. Chỉ cần vận khí không phải rất kém cỏi Cho dù là level 5 chế tạo công nghệ cũng có thể hội vốn rồi ta. Đã 8 giờ đi. Bảo ra còn không có dừng lại thu mua sao người có tiền a Lại nói. Hắn thu mua nhiều như vậy tinh phẩm trang làm cái gì đây không có thấy trên thị trường tinh phẩm trang đại phúc đổ xuống giá A ta cũng kỳ quái đây. Theo lý thuyết, chúng ta chế tạo ra nhiều như vậy tinh phẩm trang. Trên thị trường phải có phản hồi mới đúng. Vì sao không có phản ứng đây không hiểu nổi. Thật lòng không hiểu nổi nghĩ nhiều như vậy làm gì. Vội vàng kiếm tiền mới phải nhi. Hống hống hống. Lần này không kiếm được 10 triệu. Ta lại không được trương vậy cứ tiếp tục quét đi mạnh đức kiếm thần khí kinh nghiệm tại tăng vọt. Nổ lôi chú độ thành thảo cũng ở đây tăng vọt. Chế độ sở hữu tạo các đại sư chế tạo công nghệ độ thành thảo cũng ở đây tăng vọt. Vô tình ở giữa. Hoàng tuyển dĩ nhiên lấy lực một người. Thúc đẩy toàn bộ nhân tộc khoa ký cây phát triển. Đợi một thời gian. Hôm nay hoạt động lớn. Sẽ vì nhân tục mang đến dẫn trước ở thần ma hai tộc một mảng lớn trang bị ưu thế võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 188 ba thần khí mấy trăm chức cao đem trang bị chế tạo đại sư. Mỗi ngày chế tạo ra trang bị tính bằng đơn vị hàng nghìn. Chính là sử thi trang. Cũng không phải số ít. Nhiều như vậy trang bị tràn vào thị trường. Tất nhiên sẽ đối với thị trường tạo thành trùng kích. sử thi trang xuống giá đắt là nhất định. Nhưng cũng có chỗ tốt. Dù sao mỗi ngày quét giã luyện cấp bảo rơi kim tệ là nhất định. Sử thi trang xuống giá. Nhân tộc người chơi thu được sử thi trang đại giới thấp hơn một ít. Thực lực tốc độ tăng trưởng tự nhiên cũng mau một ít. Thực lực cao. Có thể quét độ khó cao hơn phó bản. Có thể càng hiệu suất quét giã luyện cấp. Đây là rất rõ ràng đạo lý. Đắt như thế. nhân tục trời sinh hoàn cảnh xấu trên căn bản đã bị lau sạch hơn nữa thần tộc bởi vì vô duyên tướng quân mộ phần cấp bậc đã bị bỏ rơi nhân tục quật khởi đã vô pháp cản trở chính gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên một cách hoàng tuyền vậy mà kéo theo toàn bộ nhân tục phát triển hơn nữa vẫn là lương tính phát triển đầu tiên là lợi dụng vật cưới đem người chơi trong tay nhàn tản kim tể thu thập Rồi sau đó Lại thông qua đại mua sắm Đem những thứ này kim tể phản hồi cho này mấy trăm tên trang bị chế tạo đại sư Rồi sau đó Này mấy trăm tên trang bị chế tạo đại sư tại mua sắm tài liệu thời điểm Lại đem những thứ này kim tể gieo rắc cho nhân tộc người chơi Kim tệ đang lưu động chưa từng xuất hiện tích trữ Đây là hắn giá trị thể hiện lớn nhất tại kim tể lưu động đồng thời Một ít có tiền người chơi Có vật cưới, người chơi bình thường, giao bán ra tài liệu, lại lợi dụng bán tài liệu thu được tiền, phong phú chính mình trang bị, cho tới những cái kia trang bị chế tạo các đại sư. Chẳng những tăng lên kỹ năng cấp bậc, còn kiếm lấy không nhỏ kim tệ, hoàng tuyền một cách thăng cấp thần khí cử động, lại đem toàn bộ nhân tục cho mang động. Rốt cuộc là thời thế tạo anh hùng vẫn là anh hùng tạo thời thế. Ai có thể nói rõ đây. Ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Mới vừa mượn A-Zip này chi tâm tránh được một kiếp hoàng tuyền, tập hợp lại. Hướng cách đó không xa trải lính đi tới. Còn kém hơn 4.000 điểm độ thành thảo. Rất nhanh chờ nổ lôi chú lên tới cấp 3. Dù là kỹ năng phán định vẫn thất bại. Cấp bậc phán định nhưng đủ để thành công. Chỉ cần cấp bậc phán định thành công. Giống nhau có cơ hội kích động nổ lôi phệ thể có thể. Nhất định có thể muốn đánh chết những thứ này cường hãn cấp ba bốt. Cũng chỉ có này một cách biện pháp. Cũng may mắn còn có này một cách biện pháp. Nếu không, hoàng tuyền cũng chỉ có thể nuốt hận thối lui ra phó bản rồi. Tiếp tục quét nổ lôi chú độ thành thảo từng điểm từng điểm gia tăng. Ở bên ngoài đã sớm mệt mỏi không chịu nổi trí tôn bảo, cũng ở đây đem hết toàn lực quét lấy thần khí kinh nghiệm. Nhiệm vụ đã hoàn thành 2 phần 3 rồi, cũng chỉ còn lại có một cái mạnh đức kiếm. Kia 600 triệu kim tệ, hoa cũng không xê xích gì nhiều. Tốt tại hoàng tuyền ở phía sau lại quét qua không ít vật cưới. Lại mang đến đầy đủ tài chính. Nếu không, đã sớm không quét đi được rồi. Level 20, level 30, level 40, đinh đông một tiếng hay vang. Mạnh đức kiếm thành công lên tới level 40. Đạt tới cấp hai. Lão đại tuyển chọn công hiệu lại vừa là ba cách đặc hiệu. A. Thuộc tính tăng phúc trang bị mạnh đức kiếm sau có thể bị động tăng lên toàn thuộc tính 80 điểm. B. Cường lực phá giáp. Sử dụng mạnh đức kiếm đối với mục tiêu phát động công ít lúc. Có 20% tỷ lệ xem nhẹ mục tiêu lực phòng ngự vật lý Bản hiệu quả chỉ có đem mạnh đức kiếm coi như tay thuận trang bị lúc mới có thể kích động cơ Thần hồn tăng phúc hiếm hoi đặc hiệu Trang bị mạnh đức kiếm sau Phóng ra kỹ năng lúc quá mức gia tăng 20% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị Nguyên bản định tiếp tục lựa chọn thần hồn tăng phúc đầu này hiếm hoi đặc hiệu Nhưng là Vừa nhìn này đặc hiệu Hoàng Tuyền trực tiếp ấy, quá chán ghét, lên tới level 40 mạnh đức kiếm, bản thân cũng đã có 40% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng đáng giá. Hơn nữa hoàng Tuyền bản thân năng lượng giá trị hồi phục tốc độ cũng rất nhanh. Này 20% tỷ lệ, càng là không có gì lực hút. Huống chi, chờ mạnh đức kiếm lên tới level 100 thời điểm. Trực tiếp chính là 100% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng đáng giá. Này đặc hiệu trực tiếp chính là quỷ mục một cái. Đáng tiếc. Cường lực phá sáp chỉ có trang bị đến tay thuận mới hữu hiệu. Này mạnh đức kiếm thuộc tính bình thường làm chủ tay vũ khí quá sát sửi. Đắt như thế. Cũng chỉ có thể lựa chọn thêm thuộc tính. Nhưng cũng không tệ. Bởi vì bản thân là thể giả nghề nghiệp. Phụ tá trang bị trường kiếm loại vũ khí có thể hoàn mỹ thừa kế thuộc tính Đã như thế Thuộc tính tăng phúc đầu này đặc hiệu giá trị có thể hoàn mỹ thể hiện ra Lựa chọn thông qua chiến đổi cùng chung không gian Mới tinh mạnh đức kiếm xuất hiện ở hoàng Tuyền trong tay Mạnh đức kiếm Thần khí Vũ khí thông thường này thần khí ra từ Tam Quốc Là vì tạo mạnh đức Đã có đế vương khí uy lực kinh người đeo sau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 Thăng cấp level 50 yêu cầu một vạn thần khí kinh nghiệm chiếm đoạt trang bị có thể được thần khí kinh nghiệm. Thuộc tính này cao quả thực ra sức. Một cái mạnh đức kiếm. Trực tiếp bỏ thêm 120 điểm toàn thuộc tính. So sánh với ở level 10 thời điểm. Nhiều hơn một mười điểm. Đây nếu là cắt nữa đổi thành long đảm lượng ngân thương. Hơn nữa long đảm lượng ngân thương phủ ra thuộc tính. Tăng phúc càng rõ ràng hơn. Này không. Đem biến ảnh chi giao hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương, hoàng tuyền vừa nhìn chính mình thuộc tính, vui vẻ. Thể lực. 1.123 lực lượng. 890 bén nhạy. trí lực. 699 thuộc tính này. Đã đạt tới tiểu cấp độ bốt rồi. Đặc biệt là thể lực. Trực tiếp đạt tới bốn chữ số. Diễn sinh ra kiếp sau mệnh giá trị. Tuyệt đối kinh người. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 377-33 đến gần chục ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Một cái đổ máu đi xuống Loại trừ bốt làm không hết ở ngoài Cái khác Trực tiếp xây Này tăng phúc, ngạo mạn đi Không còn có càng trâu bò Nhìn lực công kích của chính mình, hoàng tuyền vui vẻ không ngậm miệng được 1307 lực công kích đã tiêu thăng đến 1307 điểm liền này công kích lực Phát hiện giai đoạn người chơi Tùy tiện một thương chọc ra Vậy cũng là hơn ngàn điểm thương tổn Đây nếu là tính cả tỷ lệ phát động 100% phong ma loạn vũ Tổn thương cao hơn Dĩ nhiên Này công kích lực là đeo long đảm lượng ngân thương sau đó mới xuất hiện Nếu là hoán đổi luật cũ trượng, Quả quyết sụt đột ngột 400 điểm. Hắc hắc, về sau phải nhiều chơi một chơi cận chiến rồi chỉ có thể là sau đó. Hiện tại cũng không thành. Thay ba cái level 40 thần khí sau đó, Hoàng Tuyền cố ý đi khiêu chiến một hồi Trương A. Lực lượng thuộc tính cao, lực phòng ngự đã gia tăng rồi. Tự nhiên, Trương A đối với Hoàng Tuyền tạo thành tổn thương cũng suy yếu. Nhưng là Coi như là suy yếu, đánh ra tổn thương như cũ nhìn ép hoàng tuyền hồi phục chú. Rời ạ! Muốn bảo lực đẩy mạnh vẫn là không được ăn được. Vẫn là tiếp tục thăng cấp nổ lôi chú đi vì vậy. Sầm sầm sầm. Mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu nổ lôi chú, lại lần nữa gầm hét lên. Một ngàn điểm. Bảy trăm điểm. Bốn trăm điểm. Thăng cấp thất cấp cần thiết độ thành thạo càng ngày càng ít. Đinh đông một tiếng. kỹ năng thăng cấp không phải nổ lôi chú thăng cấp dẫn đầu thăng cấp là ngự linh tâm pháp cái này bị động gia tăng trí lực thuộc tính kỹ năng tổng cộng liền này một cách trí lực hệ bị động kỹ năng bất kể là phóng ra hồi phục chú hay hoặc là phóng ra nổ lôi chú cũng có thể ổn định gia tăng ngự linh tâm pháp độ thành thảo như thế liên tục quét xuống ngự linh tâm pháp tăng lên điên cuồng hai cấp Đã lên tới 6 cấp Hắn trí lực tăng phúc Cũng theo nguyên bản 70 điểm gia tăng đến 80 điểm Để cho hoàng tuyền trí lực thuộc tính Đột phá 700 đại quan Nếu là đem thể lực xả bộ đổi thành trí lực xả bộ Trực tiếp chính là hơn 900 điểm ít rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 189 mở ngược theo sát phía sau Ngự linh tâm pháp thăng cấp không bao lâu Nổ lôi chú cũng thăng cấp Bất đồng là, nổ lôi chú thăng cấp thăng nhưng là level 7, là cấp 3. Liên tiếp hệ thống tin tức đi qua, hoàng tuyền trước mắt bắn ra đặc hiệu tuyển hạng. Là ba cách đặc hiệu Đáng tiếc, hoàng tuyền vận khí trước sau như một sai. Cùng lần trước hồi phục chú thăng cấp 3 giống nhau. Này nổ lôi chú cũng không có kích động hiếm hoi đặc hiệu ba cách đặc hiệu Một là cấp 2 thời điểm xuất hiện qua dây xích tia trước. Đối với nắm giữ phản kích đà loa Hoàng Tuyền tới nói. Giác sười một cái. Cái thứ hai đặc hiệu chính là gia tăng cơ sở tổn thương. Coi như thích hợp. Bất quá. Khi thấy cái thứ ba đặc hiệu thời điểm. Hoàng Tuyền vui vẻ. Liền nó tay một điểm. Nổ lôi chú cấp ba đặc hiệu lựa chọn xong. Nổ lôi chú. Cấp độ sử thi kỹ năng phóng ra phạm vi 100 mễ.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 một cách cường hóa nổ lôi phế thể đặc hiệu để cho nổ lôi phế thể tỷ lệ phát động đạt tới ba phần trăm. đừng quên còn có một cách khác đặc hiệu ngữ linh tâm pháp cấp 2 đặc hiệu ngự lôi thuật. ngự lôi thuật hiếm hoi đặc hiệu sử dụng lôi hệ kỹ năng mục tiêu công kích lúc mặt trái trạng thái tỷ lệ phát động gấp bội. mặt trái trạng thái quyền uy tính một. đắt như thế. Nổ lôi phể thể tỷ lệ phát động trực tiếp tăng đến 60% Hai lần kỹ năng vững vàng có thể kích động một lần Mỗi một lần Đều có thể tê giải mục tiêu 5 giây không chỉ là tỷ lệ phát động cao Hơn nữa Quyền uy tính còn tăng lên một cấp Tương đương với nổ lôi phể thể cấp bậc tăng lên tới cấp độ truyền kỳ Hắc hắc Này phó bản bên trong bút Nhiều lắm là cũng chính là một cấp độ truyền kỳ đỉnh thiên Nổ lôi phể thể tuyệt đối không thành vấn đề a. Thăng tám cấp yêu cầu 21 87 vạn độ thành thảo Quá gài bấy trong thời gian ngắn là đừng nghĩ thăng cấp 21 87 vạn kỹ năng độ thành thảo Dù là một khắc không ngừng phóng ra kỹ năng Cũng cần hơn 60 giờ Khó khăn bất quá Ở nơi này ngàn dặm đi một mình cưới trong phó bản Level 7 đã đủ rồi Sông đem biến ảng chi giao đổi thành nộ lôi chi trưởng hoàng tuyền hướng trương a chỗ ở trại lính vọt tới đáng thương trương a thân là viên quân đại tướng giờ phút này nhưng một thân một mình đứng tại bên trong quân doanh nguyên bản gần 10.000 tên tiểu để tất cả đều chết thảm ở hoàng tuyền trong tay Cầu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt thấy hoàng tuyền đột nhiên xuất hiện trương a nổi giận tiểu tặc Nạp mạng đi trường thương run lên trương A vỗ ngựa đánh tới. Công kích trực tiếp sung phong một cái. trương A liền hoàn thành rồi gần người. Rồi sau đó. Trường thương run lên. Hướng hoàng tuyển liền đâm tới. 7.242 lực lượng sau khi tăng lên hoàng tuyển. Đối với lực lượng hệ kỹ năng chống trả tăng lên không ít. Này không. Nguyên bản trương A một cái kỹ năng đánh xuống. Còn có thể đánh ra gần 9.000 điểm thương tổn. Hiện nay, cũng liền hơn 7.000 điểm mà thôi. Ít như vậy tổn thương đối với sinh mạng giá trị kéo dài hoàng tuyền tới nói, không đáng kể chút nào. Huyết đều không thêm. Chọi cứng đấu thay trí lực giả bộ sau đó. Trí lực đã đóng đến 904 điểm. Một cách lực lượng hệ bốt mà thôi. Ta cũng không tin ngươi trí lực có thể vượt qua 900 điểm nổ lôi chi trưởng vung lên. ầm một đảo thô như cánh tay tia chớp từ trên trời hạ xuống đánh vào chương A trên người. 810 tổn thương con số bắn ra ngoài. Hấu hiểu tổn thương. Tuyệt đối là đánh ra hấu hiểu tổn thương. Nhưng là... Kia tổn thương. Hoàng tuyển mở ra chiến đấu ghi chép vừa nhìn, lắc đầu cười khổ. Quá rời ả biến thái. Vậy mà 800 điểm ít Nếu không phải tiểu gia ta cầm là le level 40 mạnh đức kiếm Nếu không phải tiểu gia ta đổi trí lực hệ trang bị Trực tiếp liền phán định thất bại A Hơn 500 điểm phòng ngự ma pháp lực Hố cha A không hổ là cấp độ sơ Sơ Sơ Đồ khó phó bản Lấy hoàng tuyển như thế này biến thái thuộc tính Vậy mà cũng chỉ mới vừa có thể đối với Trương A đánh ra hữu hiệu tổn thương mà thôi. Nếu là đổi người khác, trợn mắt đi thôi, 8 10 điểm tổn thương cũng không cao, nhưng cũng đủ rồi. Đối mặt Trương A đối diện đâm giải thương, Hoàng Tuyển điểu đều không điểu. vung lên pháp trượng, lại vừa là một cách nổ lôi chú. Âm âm hai người đồng thời trúng chiêu, hai người đỉnh đầu đồng thời thoát ra tổn thương con số một cách hơn bảy ngàn điểm, một cách vừa qua khỏi tám trăm, trinh lệch rất là rõ ràng. bất quá, hoàng tuyền nhưng cười hắc hắc, một mặt nơ sắt lui về phía sau lại mấy bước, không bao xa chỉ mấy bước mà thôi. nhưng là liền mấy bước này lại để cho chương a khí hơi gém nổ mạnh, với không tới, căn bản là với không tới. coi như trương a đem trường thương run lại thẳng cũng không với tới hoàng tuyền tiến tới không vào được nổ lôi phệ thể đã kích phát 5 giây cấp 3 nổ lôi phệ thể ước chừng có thể mang mục tiêu định tại chỗ 5 giây đi chết đi sầm sầm sầm đứng tại trương a xa mấy mét vị trí hoàng tuyền vung vẩy nổ lôi chi trưởng lấy mỗi giây một lần làm phép tần số hướng về phía trương a cuồng oanh loạn tạc 60% tỷ lệ phát động thật sự là quá cao 5 giây thời gian thật sự là quá dài Trương A, Bi Thân là le level 74 Thân là cực kỳ cường hãn lực người Lại bị hoàng tuyền nhấn trên mặt đất một trận đánh tươi bời Nhưng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có Này nổ lôi phệ thể hiệu quả cũng không thể trồng chất Nhưng là, này nổ lôi phệ thể hiệu quả nhưng là có thể đổi mới Mỗi một lần kích động nổ lôi phệ thể đều đưa đổi mới một lần thời gian kéo dài. 5 giây thời gian. Lấy hoàng tuyển kia biến thái năng lượng giá trị hồi phục tốc độ. Ước chừng có thể phóng ra 5 lần kỹ năng. Mỗi một lần đều là 60% tỷ lệ phát động. Dù là hoàng tuyển vận khí kém đi nữa. 5 lần đi xuống. Cũng có thể kích động một lần nổ lôi phệ thể. Chỉ cần vừa chạm vào phát. thời gian kéo dài liền đem đổi mới là 5 giây. đã như thế, trương a trực tiếp liền bị đỉnh tại chỗ không thể động đậy rồi. kết thúc. chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền dự kỳ kết cục. sầm sầm sầm. mỗi lần đều là tám 10 điểm tổn thương ổn định mà hiệu suất cao. một phút đi xuống. trương a mất máu bốn sau 10 phút. trương a mất máu bốn mươi vạn sáu. tàn máu trương a cũng không phải là quan vũ hắn chính là một cái bình thường danh tướng mà thôi năm ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã là hắn cực hạn Âm ầm theo cuối cùng một đạo nổ lôi đánh xuống cường hắn như vậy trương a cũng gánh không được rồi dầm một tiếng rơi xuống khỏi mã đem chính mình toàn bộ tài sản nổ đi ra mười nhân mười Ước chừng 100 cái vật phẩm kim tiền bày ở trên mặt đất. Sau một khắc, còn chưa chờ hoàng Tuyền cẩn thận kiểm tra một hồi những bảo vật này màu sắc đây. Cá chép bày màu một cái cá nhảy. Liền đem này sở hữu vật phẩm nhét vào hoàng Tuyền ba lô. Hộp. Cuối cùng là đem Trương A tiêu diệt hắc hắc. Theo dạng họa hổ lô. Trương A đã chết. Còn lại chẳng qua chỉ là ít giá bán công khai thôi cao lắm. Điện phong Rửa sạch cổ chờ chết đi xoay người Hoàng tuyển hướng chỗ tiếp theo trải lính vọt tới Một bên nhi sông Một bên nhi cha xếp trương à tuôn ra tới vật phẩm Hạ Không tệ ồ còn có cái này ha ha ha ha Vật cưới Ra vật cưới á bên trong túi đeo lưng Một nhộn nhào ánh sáng màu vàng tuấn mã Chính an tính đứng ở nơi đó Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 190 bay lượn đi. Con diều hắc bầm mã. Cấp độ sử thi vật cưới ngồi cưới sau gia tăng 40 điểm cơ sở tốc độ di động cấp độ sử thi vật cưới đặc hiệu. Nhân mã hợp nhất. Mặc dù danh xưng tạo hình đều không giống nhau. Bất quá thuộc tính nhưng theo mạc thiếu quân kỷ kia thớt ngựa lông vàng đốm trắng giống nhau như đúc. Ngồi cưới sớm tải tiến vào phó bàn trước. Hoàng Tuyền liền bỏ ra nhiều tiền đem thuật cưới ngựa thăng cấp đến rồi cấp chuyên gia. Coi như là ngồi cưới cấp độ truyền kỳ vật cưới đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới cao cấp nhất tông sư cấp thuật cưới ngựa. Người tốt. Yêu cầu 100 triệu kim tể học tập chi phí. Cho dù là hoàng Tuyền cũng cảm thấy không chịu nổi. Chỉ có thể tạm thời buông tha. Và lại nói. Tông sư cấp thuật cưới ngựa đối ứng là thần cấp vật cưới. Cho tới thần cấp vật cưới Nào có dễ dàng đạt được như vậy Hoa 100 triệu kim tể học tập tôn sư cấp thuật cưới ngựa Rất có thể tự đánh nước trôi Cho nên cũng chỉ học được cấp chuyên gia Không riêng gì hoàng tuyển Chiến đổi bên trong mọi người Thuật cưới ngựa đều đã lên tới cấp chuyên gia rồi Ngay cả tạm thời còn không có vật cưới chung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương Cũng giống như vậy Mượn dùng mọi người lại nói Đó chính là đội trưởng Vội vàng quét vật cưới đi người khác không lấy được vật cưới Không có nghĩa là hoàng tuyển không lấy được vật cưới Đặc biệt là nghe nói hoàng tuyển ban đầu ở đan nghị cứu chủ trong phó bản quét ra không ít vật cưới Mọi người càng là tràn đầy lòng tin Đồng dạng là tam quốc loại phó bản Không có đạo lý này ngăn dặm đi một mình cưới phó bản sẽ không ra vật cưới Đúng không cũng vì vậy Mọi người đang vào bản trước trực tiếp đem thuật cưới ngựa chỉnh đến cấp chuyên gia Sẽ chờ bảo vật để cưới Nhưng không ngờ Không tìm đường chết thì không phải chết Này cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ phó bản là ngàn rắm đi một mình cưới Toàn bộ bản đồ Duy nhất bốt Chính là tên biến thái kia tới cực điểm quan vũ Hơn nữa Đánh bại sau đó còn cái gì đều không bảo Hơi kém không đem mọi người cho buồn bực chết Nguyên tưởng rằng cứ như vậy Nguyên tưởng rằng trong thời gian ngắn là không lấy được vật để cưới Ai biết khúc khỉu hoàng tuyền tại ai thứ ba giết chết rồi quan vũ kích phát mở ra ẩn Giấu nhiệm vụ điều kiện lại trực tiếp mở ra theo viên quân đại chiến nhiệm vụ mới Lần này được rồi Lượng lớn viên quân bùng nổ lượng lớn vật cưới Hơi ghém không đem mọi người nhạc phôi. Duy nhất không thoải mái là. Trước mặt tuôn ra tới vật cưới tất cả đều là lương phẩm, tinh phẩm, cấp độ xử thi một không có. Người chơi khác không có từng va chạm xã hội. Cảm thấy tinh phẩm cấp liền rất tốt. Nhưng là. Vĩnh biệt chiến đội thành viên khẩu vị sớm đã bị địa ngục mộng yểm cấp dưỡng gian xảo rồi. Những thứ này tinh phẩm vật cưới. Há có thể để mắt. cấp độ sử thi là tiêu chuẩn thấp nhất, thấp hơn cấp độ sử thi kỳ đều không kỳ cấp độ sử thi xuất hiện trương trực tiếp tuôn ra một cấp độ sử thi hắc bầm mã, không chỉ là cấp độ sử thi hắc bầm mã, còn rất nhiều những bảo vật khác. trong này tốt nhất không thể nghi ngờ chính là cấp độ truyền kỳ khôi giáp thất bảo thiên ý rồi. này thất bảo thiên ý không chỉ là phòng ngự cao, thuộc tính cường. Bổ sung thêm cấp độ truyền kỳ đặc hiệu. Vẫn là đặc biệt thư thớt cố định giảm thương đặc hiệu. Phi thường cực phẩm. Chỉ là. Rời ạ, Vì sao là level 70 hố cha thuộc tính rất mạnh. Hơn nữa còn là hoàng tuyển hy vọng nhất được đến phòng cụ. chi tiếc. Một cách level 70 tài năng trang bị. Để cho hoàng tuyển chỉ có thể không nói gì ngưng nghẹn. Level 70 rất xa xôi. Hoàng Tuyền có một cái có thể điên cuồng quét kinh nghiệm huyết chiến cát vàng bản đồ không dùng phải biết. Bản đồ kia chẳng mấy chốc sẽ bị loại bỏ rồi. Bởi vì, ở trong đó quái, cấp bậc đều là level 40. Theo hoàng Tuyền trước mặt cấp bậc giống nhau. Chờ hoàng Tuyền lên tới 41 cấp, kinh nghiệm sẽ giảm bớt 10%. Càng đi lên thăng, kinh nghiệm suy yếu lại càng lợi hại. Trở lên tới level 50 Được Trực tiếp sẽ không kinh nghiệm Cho nên nói level 70 tạm thời là không có trông cậy vào Đem cái này thất bảo thiên ý ném vào ba lô Lại kiểm tra một hồi cách khác trang bị Hoàng tuyền liền chẳng muốn đi nhìn Sở hữu trang bị đều là level 70 Đều là ném kho hàng hàng Tiếp tục chương A xong đời Cái kế tiếp chính là cao lắm rồi coi như theo chương a đồng chúc tính lực người cao lãm hạ chàng có thể tưởng tượng được sầm sầm sầm cũng liền hơn 10 phút thời gian cao lãm kêu thảm ngã trên đất nhặt bảo vật lại vừa là một cấp độ xử thi vật cưới buồn sầu ra tất cả đều là cấp độ truyền kỳ trang bị vì sao thì không phải là vật cưới đây hoàng tuyền trong lòng tràn đầy oán niệm cũng vậy Cấp độ truyền kỳ vật cưới là hiện tại liền có thể ngồi cưới. Cấp độ truyền kỳ trang bị nhưng căn bản cũng trang bị không được. Không buồn sầu mới là lạ. Tiếp tục gì đó thuần vu huynh ác. Gì đó hứa du ác. Hết thảy đều là cái chết. Đối mặt thất cấp nổ lôi chú đều là bị ngược hàng. chung nhỏ tiếp vật cưới Nam Sơn. Vật cưới của ngươi bùng nổ rất nhanh. Vĩnh biệt chiến đổi tất cả nhân viên trang bị rồi vật cưới. Tuy nói chỉ là cấp độ sử thi, nhưng cũng không tệ. Ít nhất nhân mã hợp nhất sau đó có thể trong quá trình chiến đấu ngồi cưới. Đặc biệt là tốc độ di động chậm chạp chung nhỏ. Có này vật cưới. Hệ số an toàn cao rất nhiều. Rốt cuộc không cần lo lắng bị cận chiến nghề nghiệp gần người rồi. Tiếp tục quét ở mặt trước luyện kỹ năng thời điểm. Viên quân đại bộ đội sớm đã bị hoàng tuyền dọn dẹp sạch sẽ rồi. bây giờ còn lại cũng chỉ là một ít bốt. mượn nổ lôi chú đỉnh thân hiệu quả hoàng tuyền là nhảy lên một cách chắc bắt người nào người nào liều mạng a đang đắc ý lấy đây xảy ra ngoài ý muốn nổ lôi phải thể đột nhiên mất hiệu lực lau kỹ năng phán định thất bại đây cũng là không có biện pháp chuyện không cẩn thận đụng phải viên tiểu bên này nhi mưu sĩ quách đồ nếu là mưu sĩ dĩ nhiên là trí lực hệ Level 70 trí giả. Kia trí lực thuộc tính. Vững vàng nhìn ép hoàng tuyển trí lực. Nổ lôi chú trực tiếp liền phán đỉnh thất bại. Kỹ năng đều phán đỉnh thất bại. Nổ lôi phể thể này đặc hiệu. Tự nhiên cũng liền kích động không được. Cho dù là cấp bậc phán đỉnh thành công. Cũng giống vậy vô pháp kích động đặc hiệu. Lần này có thể thì khó rồi. Không có nổ lôi chú định thân.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 Tốc độ kia, nhanh, phi thường nhanh. Một hắc bầm má. Để cho hoàng Tuyền cơ sở tốc độ di động đạt tới 140 điểm. Hơn nữa 448 điểm bén nhảy diễn sinh 44% tốc độ di động tăng Phúc Giờ phút này. Hoàng Tuyền tốc độ di động đã tiêu thăng đến linh một điểm. Tuy nói không đến nỗi hất ra quách đồ mấy cách đường phố. Nhưng là thật sự so với quách đồ nhanh như vậy ném một cách ném. Liền này ném một cách ném quyết định chiến đấu thắng bại Bắn sưu sưu sưu 140 mễ đà kích khoảng cách so với quách độ nhiều hơn 40 mễ Con diều thả không có áp lực chút nào Cho tới phát ra Tuy nói cầm không phải long đảm lượng ngân thương loại này cao lực công kích trọng võ Nhưng là Hoàng tuyển lực công kích như cũ đạt tới 1.002 điểm Mỗi một tên bắn ra ngoài Cũng có thể đánh ra. Ô mẹ nhà nó mới hai điểm tổn thương rời ạ. Người này lực phòng ngự như thế cao như vậy võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 191 toàn diệt nhìn quách đồ trên đỉnh đầu thoát ra hai con số. Hoàng tuyển lắc đầu cười khổ. Quá biến thái rồi. Này cấp độ sơ sơ sơ ngàn dặm đi một mình cưới phó bản bên trong quái vật được cường hóa quá biến thái rồi. Nói vớ vẩn ạ. Một lần hai điểm tổn thương 50 vạn sinh mệnh giá trị mà nói Há chẳng phải là được bắn lên cái 25 vạn lần Đây không phải là nói vớ vẩn sao 25 vạn lần Dù là mỗi giây bắn một lần Vậy cũng phải bắn lên gần 70 giờ Một giây một lần căn bản tựu không được U Linh người ám sát chi cung nhưng là cung nỏ loại vũ khí Cơ sở tốc độ công ích nhưng là hai giây lần cho dù có bén nhảy mang đến tốc độ đánh gia tăng vẫn cao hơn một giây một lần huống chi nếu là thả diều thì nhất định phải bảo trì tốt theo bốt khoảng thời gian rời tựu cần phải không ngừng tẩu vị đã như thế tốc độ công kích càng là chậm rối kinh dối mù lau chiếu cái bộ dáng này đánh xuống làm không tốt được đánh lên một tuần lễ a tính ra mấy con số này sau đó Hoàng Tuyền khuôn mặt đều xanh biết buồn sầu, sớm biết học tập một cách hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Lần trước nhưng là đổi mấy bản cấp độ truyền kỳ bén nhảy kỹ năng hệ nhanh nhẹn kỹ năng cái ý niệm này vừa mới lên, liền bị Hoàng Tuyền không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay cầm là cung nỏ, là vũ khí tầm xa, muốn dùng vũ khí tầm xa kích động hệ nhanh nhẹn kỹ năng, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là chuyển chức mẫn người Chỉ có mẫn người nghề nghiệp kỹ năng vũ khí tinh thông Mới có thể dùng cung nỏ kích động hệ nhanh nhẹn kỹ năng Những nghề nghiệp khác Coi như học tập bén nhạy kỹ năng Cũng không cách nào dùng cung nỏ kích động Cho nên Hiện tại bổ một quyển hệ nhanh nhẹn kỹ năng cũng không cái gì hiệu quả Cho tới thượng võ huyết phá sáp hiệu quả Cũng không được Phá sáp đối với cận chiến đà kích hữu hiệu Cung nỏ là tầm xa Kích động không được Thảo Không trách có rất ít người chơi xạ thủ đây Quá rời ả rác rưởi bày đặt quách đồ con diều Hoàng tuyển mới phát hiện chơi cung nỏ đúng là một cách cao cấp việc Người bình thường thật đúng là chơi không chuyển Tuy nói cung nỏ đà kích khoảng cách xa Nhưng là tệ đoan thật sự là quá nhiều Tốc độ công kích chậm Tốc độ kia Vậy mà theo trí giả pháp trưởng giống nhau, quả thực là chậm không thể tưởng tượng nổi. Chậm như vậy tốc độ công kích thật sự là quá ảnh hưởng thâu suốt. Ảnh hưởng phát ra không chỉ là tốc độ đánh, còn có lực công kích Đừng nghề nghiệp không có đối ứng nghề nghiệp kỹ năng. Chơi cung nỏ căn bản là kích động không được kỹ năng. Nhưng là, mẫn người nghề nghiệp mặc dù có thể kích động kỹ năng, uy lực nhưng phải bị suy yếu. Hơn nữa Mẫn người lực công kích rất là bình thường Chơi cung nỏ rất dễ dàng xuất hiện không phá vỡ hiện tượng Thả diều đều không phá vỡ Thả cọng lông con diều giống như hiện tại Nhìn theo quách đồ trên đỉnh đầu thoát ra hai điểm tổn thương Hoàng tuyền không biết nói gì Phải đề cao tổn thương mới được đề cao tổn thương Phương pháp có rất nhiều Tỉ như ăn một quả tăng lực lượng tạm thời dược tệ Hay hoặc là thêm một cái lực lượng trạng thái chờ một chút. Đều có thể. Bất quá, hết thảy các thứ này đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói đều là không dùng. Thần cấp vô thượng ma thể miễn dịch hết thảy thấp hơn thần cấp trạng thái. Trạng thái này. Bao gồm tăng ít trạng thái. Cũng bao gồm cắn thuốc mang đến tạm thời trạng thái. Đáng thương hoàng tuyền Đã lâu không có nếm được thêm trạng thái cảm giác. Nhìn dáng sấp. Cũng chỉ có thể theo trang bị chủ ý lách người cưới hắc bầm mã. Hoàng tuyển nhất kỳ tuyệt trần. Rất nhanh liền đem quách đồ bỏ xa xa. Kết thúc trạng thái chiến đấu. Rồi sau đó. Trung nhỏ. Tìm cho ta một ít chủ tăng lực lượng trang bị thân là thể. trí song chức nghiệp giả. Hoàng tuyển mặc trên người trang bị không phải chủ thêm thể lực chính là chủ thêm trí lực. Tăng lực lượng rất ít. Ngược lại còn có tăng lên không gian. Rất nhanh. Một bộ đầy đủ xong thuộc tính lực lượng le level 40 trang bị xuất hiện ở chiến đội cùng chung bên trong không gian. Thay đổi. Bởi vì nguyên bản mặt trên người trang bị thì có mấy món xong thuộc tính lực lượng. Thay đổi sau đó. Hoàng tuyển lực lượng gia tăng cũng không nhiều. Mới tăng 64 điểm. A cộng thêm này 64 điểm công kích tổn thương có thể đạt. Tới 66 điểm đúng rồi. Còn có điểm thạch thành kim đây đã khói lửa chiến tranh ngày thứ 14 rồi. Cá chép bảy màu điểm thạch thành kim kỹ năng đã một lần nữa thiết lập. Điểm thạch thành kim 333. Bốn cái coi như không tể xong thuộc tính lực lượng giả bộ cứ như vậy bị hỏng. Bất quá. Đại giới tuy lớn. Thu hoạch lớn hơn. Một quả thể lực chức vụ giáo dục. Ba miếng lực lượng chức vụ giáo dục. Thuộc tính cũng còn không tệ Đổi thành bốn miếng chức vụ giáo dục đập vào Một món bốn thuộc tính thể lực sử thi trang cộng thêm một món bốn thuộc tính lực lượng Một món ba thuộc tính lực lượng sử thi trang Xuất hiện ở hoàng tuyển trong túi đeo lưng Hắc hắc Về sau không có tiền ngược lại là có thể dùng cái này điểm thạch thành kim kiếm tiền Một món bốn thuộc tính giả bộ nói ít cũng có thể bán cái hơn 10 triệu đi, đây chính là bốn thuộc tính cực phẩm trang bị. Đối với thuộc tính phân hóa nghiêm trọng khói lửa chiến tranh tới nói, bốn thuộc tính giả bộ có thể so với thần trang. Hơn 10 triệu đều là hướng ít đi nói. Thay đổi trang bị, mới xuất lô hai món lực lượng cực phẩm giả bộ mặc vào, hoàng tuyển lực lượng lại lần nữa tăng vọt 45 điểm. Đắt như thế, Hoàng Tuyển hiện ở trên mặt bản lực công kích đã đạt đến 1113 điểm. Xông đổi lại phương hướng, Hoàng Tuyển hướng quách đồ chỗ ở phương vì vọt tới. Mở zip vèo mũi tên bắn ra ngoài. Âm tổn thương bắn ra ngoài. 113 phát ra đã sách thăng lên. A, 113 điểm thương tổn, còn chưa quá cao a. Theo tốc độ này đánh xuống mà nói, được 4. 5 tiếng tài năng hại chết này quách đồ được rồi. Chậm cũng chậm đi. Tốt xấu có thể đánh thắng không phải vậy thì bắn đi nhắm quách đồ. Hoàng tuyền là bắn điên cuồng một trận. Này một bắn. Ước chừng bắn hơn bốn giờ. Theo sáng sớm bắn tới buổi trưa đầu. Hơi kém không đem hoàng tuyền bắn. Đáng thương quách đồ. Thân là cấp ba bốt. Hay là thực lực không tầm thường trí lực hệ bốt. Nhưng cứ như vậy không hề phản kháng bị hoàng tuyền cho bắn chết. Đến chết. Cũng không có thả ra mấy lần kỹ năng. Hoàn toàn chính là bị treo lên đánh mệnh. Phúc thông quách đồ thi thể giống như một phá bao bố bình thường từ trên ngựa ngã xuống. ầm một đống lớn bảo vật, phô ở trên mặt đất. Bạch cá chép bảy màu dây nhặt. Ô level 70 truyền kỳ Pháp trưởng vẫn là quang thuộc tính không tể không tể lau. Lại vừa là cấp độ sử thi vật cưới. Giác sưởi Pháp trưởng tạm thời không dùng được. Ném vào ba lô. Vật cưới mọi người đã đều trang bị đủ cho nên cũng vô ích Bất quá Tuy nói mọi người đã không cần Hoàng tuyền nhưng cũng không tính hiện tại liền lấy ra đi bán tháo Trung quỷ Đây chính là cấp độ xử thi vật cưới Phát hiện giai đoạn người chơi Thật đúng là không có mấy cái có thể mua nổi Cha xét xong rồi quách đồ bảo rơi bảo vật Hoàng tuyền kéo một cái dây cương lại lần nữa xông ra ngoài Quét chính là một cái quét ngay bây giờ hoàng tuyển. Nhất định chính là cái toàn năng tay chân. Cận chiến trực tiếp dẫn lôi đỉnh ở cuồng oanh. Tầm xa trí giả liền trực tiếp cung tên thả diều Còn ăn hiếp. Gì đó viên thượng ác. Gì đó viên đàm ác. Gì đó tư thủ ác. Không hai lời. Tất cả đều diệt toàn bộ viên quân đại doanh. Bị hoàng tuyển chó liếm dầu mẹ bình thường liếm không còn một mống. Còn không có không còn một mống. Còn có một tòa đại doanh không có mở quét đây. Có thể dọn dẹp đều thanh lý xong rồi. Chỉ còn lại lưu bị rồi hắc hắc. Ám sát lưu bị tiểu ra ta trực tiếp cường sát sông vó ngựa hất một cái. Hoàng tuyển hướng cuối cùng một tòa đại doanh vọt vào. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 35 chương 192 trắng đen xong sát này vừa sông. Đụng trên miếng sắt rồi. Mẹ nhà nó đồng còn hai cái bút đây trợn mắt một nhìn. Một soái ca. Người bạch. Dưới quần mã cũng bạch. Hai tay cầm kiếm. Hai cánh tay quá dài. Cộng thêm cặp kia kiếm. Liếc mắt đà kích khoảng cách ít nhất cũng phải bốn thước. Đuổi kịp trường thương đều. Một cái khác đàn ông xấu xí. Người hắc. Dưới quần mã cũng hắc. Tay cầm trường bát xà mâu. Người tốt. Nắm ở trong tay Công khích kia khoảng cách so với trước mặt kia soái ca còn dài hơn ra một ít Lau Động quên Trương Phi cách này cùng thí trùng nữa nha Cưới ngựa trắng Chính là hoàng tuyển lần này nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu lưu bị Kỳ hắc mã Dĩ nhiên chính là Trương Phi rồi Xui xẻo hài tử Chỉ nhớ gió quan vũ bị đánh gục Không có biện pháp tới theo lưu bị hồi hợp Nhưng quên Lưu bị nhưng là có hai cách tiểu đệ. Không có quan vũ còn có Trương Phi. Có thể chớ coi thường tấm này bay, một tay sư tử hống, giống là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cách thật xa, nhìn Lưu bị cùng Trương Phi, hoàng tuyền trong lòng không khỏi đánh sợ. Tiếng đồn nói. Này quan vũ cùng Trương Phi võ lực không sai biệt lắm. Hệ thống. Ngươi đại gia. Có thể ngàn vạn lần chớ đem Trương Phi làm theo quan vũ giống nhau biến thái ai nhớ tới trước mặt sông sáo ba quan quan vũ. Hoàng tuyển cũng không khỏi sợ. Quá biến thái rồi. Tùy tiện một cái kỹ năng đánh ra. Đó chính là mấy chục ngàn điểm chính là hơn trăm ngàn điểm thương tổn. Dây lên người đến là không chút nào mơ hồ a Đây nếu là Trương Phi cũng này tính tình, vậy còn đánh sám trực tiếp nộp khí giới đầu hàng rồi. Không được, được nghĩ một chút biện pháp đem hai người này tách ra mới được tách ra thật đúng là có thể tách ra. Hệ thống cố ý an bài một cách chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ cần người chơi hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể thu được một quả thần kỳ đan dược. Đem viên thuốc này bỏ vào trương phi trong vò rượu. Có thể để cho trương phi ngưng chiến một giờ. Cho tới vì sao sẽ ngưng chiến. Rất đơn giản. Đau bụng chi này tuyến nhiệm vụ. làm cũng không tính khó khăn ít nhất đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói cũng không tính khó khăn nhưng là làm nhiệm vụ không khó lính nhiệm vụ cũng rất khó khăn được trở lại hoàng hà bị ngạn tại trong rừng sâu núi thắm tài năng tìm được tiếp nhiệm vụ nơi b cơ không có công lược hoàng tuyền muốn nhận được nhiệm vụ này khó khăn kia phỏng chừng bị can lật lưu bị trương phi cũng không kém bao nhiêu cho nên dòng ở đó đẹp đẽ tình yêu lưu bị cùng trương phi hoàng tuyền là vô kế khả thi được rồi trước hết nghĩ biện pháp đem tiểu binh rõ ràng xong rõ ràng xong rồi tiểu binh lại đi làm hai người này vẫn là viên quân giờ phút này lưu bị còn không có mình địa bàn nhi đây là tại viên tiểu thủ hạ đang đá tay dẫn binh lính tự nhiên tất cả đều là viên quân có kỵ binh cũng có bộ binh đối phó những binh lính này hoàng tuyền đã sớm có kinh nghiệm cưới hắc bầm mã đánh một vòng đi vòng qua đại bộ đội bên cạnh vị rồi sau đó mở quét phản kích đà loa trong nháy mắt bùng nổ này một bùng nổ đem hoàng tuyền chọc cho vui vẻ không có khác Hắc bầm mã cũng đi theo vòng vo, Đáng thương hắc bầm mã, không cẩn thận tìm một cái cực phẩm chủ nhân thảm thật sự là quá thảm rồi. Bốn cái chân động vật A. Tại chỗ xoay quanh được khó khăn biết bao A. Hơn nữa còn được một giây đồng hồ chuyển hai vòng. Nhanh như vậy tiết tấu. Ngay cả hoàng tuyền cũng có thể chuyển ấy. Chứ nói chi là hắc bầm mã rồi. Cũng may mắn này hắc bầm mã chỉ là vật cưới. Không phải chân chính sinh linh Nếu không Nhất định sẽ trực tiếp đem hoàng tuyền hất đi xuống Rồi sau đó Bỏ trốn Kéo xa Mở chuyển rầm rầm rầm Phản kích đà loa tàn phá tại chỗ Nổ tung gió lúc cuốn đại địa Miêu sát chỉ cần đổ máu trạng thái vừa chạm vào phát Sở hữu tiểu binh đều là miêu sát Tiểu tứ vạn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đây Tuyệt không mơ hồ Ô mẹ nhà nó chuyển quá nhanh Xây quá độc ác Vì vậy Bị tiểu binh ngăn ở bên ngoài Trương Phi có thừa cơ lợi dụng Vấu ngựa vọt tới Thòa nha nha nha, đi chết trưởng bát xả mâu Mang theo hung phong Hướng hoàng tuyển đâm tới 1926 không đỏ thắm Tổn thương con số bắn ra ngoài Một hồi chỉ là một hồi Hoàng tuyển thanh máu sụp đột ngột một nửa nhiều Rời ả vừa nhìn kia tổn thương Hoàng Tuyền nổi giận. Quả thật là theo quan vũ không sai biệt lắm biến thái. Quả thật là bị hệ thống cho cường hóa. Này còn đánh sắm A. Lại đến thêm một hồi. Nhưng là không còn máu. Trung thành hộ chủ tổng cộng liền sáu lần cơ hội. Toàn bộ trung vào một chỗ cũng liền có thể gánh vác không tới 30 giây mà thôi. Căn bản là không ảnh hưởng được đại cục, Cho nên lách người quả quyết. Hoàng Tuyền điểm kích A-Zip này tri tâm bỏ trốn. Sơ qua nghỉ ngơi Đợi a này chi tâm làm lạnh Hoàng tuyền đi mà trở lại Tiếp tục quét tiểu binh Kia phản kích đà loa chuyển miêu sát phạm vi lớn miêu sát Một khi trương phi lưu Bị gần người không nói hai lời Hoàng tuyền trực tiếp lách người Tiện tựu lại như này Tiện một làn sóng một đợt lại một đợt Cũng không lâu lắm Lưu bị tựu là quang can tư lệnh À không đúng Còn có Trương Phi cách này trung thành cảnh cảnh tiểu đệ. Lần này thật đúng là có thể quét có thể quét xong rồi. Loại trừ căn bản là không có xuất hiện viên thiểu ở ngoài. Cách khác tướng lãnh cùng với tiểu binh. Tất cả đều bị Hoàng Tuyền tiêu diệt. Giờ phút này. Toàn bộ phó bản chỉ còn lại lưu bị cùng Trương Phi rồi. Nhưng là. liền này này hai hàng để cho Hoàng Tuyền phạm vào khó khăn. Không đánh lại a tiếp tục thả diều cách 140 mế khoảng cách. Hoàng tuyền dựng cung lên bắn tên. Hướng về phía trương phi chính là một cách thiên ngoại phi tiên. Ba mũi tên giống như là đụng vào cứng rắn trên tường thành bình thường rơi xuống đất. Không có tổn thương. Dù là hoàng tuyền thay đổi lực lượng giả bộ, đem lực công kích đóng đến cực hạn, vẫn không phá được trương phi phòng ngự. Chẳng những không có phá phòng không nói. Một mũi tên này, tựa như cùng thọc trương phi hoa quốc bình thường gào khóc. Trương phi vớ ngựa đánh tới. Phía sau, lưu bị theo sát. Phi thường nhanh. Này tốc độ di động, đem hoàng tuyền đều nhìn ngây người. Mẹ nhà nó. Này hai hàng kỷ nhất định là cấp độ truyền kỳ vật cưới. Bằng không, tốc độ di động sẽ không như thế nhanh không được. Phải bị đuổi kịp hoàng tuyền kia nghiền ép quách đồ tốc độ di động. Giờ phút này Lại bị lưu bị trương phi cho nhiền ếp Cách song phương không ngừng đang rút ngắn 120 mễ 100 mễ 80 mễ Đáng ghét chỉ có thể dùng nổ lôi chú thử một chút cung tên thả diều đã không được Hoàng tuyển đem hy vọng đặt ở có thể mang mục tiêu định thân 5 giây nổ lôi chú lên Bay nhanh bên trong Ảng ảnh chi giao hoán đổi thành nổ lôi chi trưởng Rồi sau đó Dừng lại một chút. Hoàng tuyển hướng về phía sau lưng Trương Phi chính là một cách nổ lôi. ầm thô như cánh tay lôi trụ. Từ trên trời hạ xuống. Bổ vào Trương Phi trên người. Vốn là đen thổi Trương Phi. Càng là hắc không ra dáng rồi. Nhưng là. 320 vừa nhìn kia tổn thương. Hoàng tuyển trực tiếp buông tha. Mới 320 điểm rất hiển nhiên. Phán đỉnh thất bại. Sở dĩ là 320 điểm thương tổn Loại trừ level 7 nổ lôi chú bản thân kia 160 điểm cơ sở tổn thương bên ngoài Còn muốn cộng thêm máu tanh sân đấu hạng nhất Sưng vì bên trong gặp mạnh thì cường trạng thái tăng phúc hiệu quả Nếu kỹ năng phán định thất bại Nổ lôi phải thể khẳng định cũng là không được Không tin tà hoàng tuyền vung lên pháp trưởng Vừa hướng lưu bị tới một cái nổ lôi chú Như cũ như cũ vẫn là 320 điểm thương tổn. nổ lôi chú chiến đấu cũng thất bại hơn nữa liên tục hai đòn nổ lôi chú chậm trễ hoàng tuyền hai giây thời gian liền này hai giây lưu bị cùng trương phi đắt vọt tới âm trưởng bát xà mâu chọc vào rồi hoàng tuyền ngực vèo xong cổ kiếm vạch qua hoàng tuyền cổ họng Bạch hoàng tuyền lại lần nữa bỏ trốn